Màn đêm đen đặc, ánh trăng trên cao, cũng không thể chiếu tỏ mọi vật nơi rừng sâu. Bóng một người phụ nữ tất tả chạy giữa rừng, liên tục ngoảnh lại phía sau. Trên tay ẩm theo một đứa bé đang say giấc ngủ. Người phụ nữ tập trung cao độ, cảnh giác trước mọi đồng tỉnh, nơi khu rừng. Không lâu sau, âm thanh sột soạt truyền đến. Tiếng bước chân người dẫm lên lá khô ngày càng gần. Khoảng chừng 5 người, tai họ lâm lâm gậy gọc. Giọng kẻ cầm đầu ra lệnh Nhanh đuổi theo Bà ta chạy chưa có xa đâu Nhất định phải giết cho bằng được đứa bé đó Bọn còn lại nghe lệnh Liền gật đầu và tăng tốc Người phụ nữ băng rừng Vừa chạy vừa cố nén cơn đau Ở lòng bàn chân đang truyền đến Mọi tiếng động trong đêm lúc này Đều làm cho bà bớt giác sợ hãi Mặt cho trắng đã ướt đẫm mồ hôi Nhịp tim đập liên hồi Bà dường như đã đuối sức Nhưng vẫn cố chạy đi thật nhanh vừa chạy bà vừa suy nghĩ chợt ánh mắt sáng lên như nghĩ ra điều gì đó rồi nhanh chân rẽ hướng chạy đến khi nhìn thấy một cây cổ thụ to bà liền ngồi thụp xuống núp sau gốc cây thở hổn hển bà đưa mắt nhìn đứa bé trên tay giọt nước mắt rơi xuống cô chủ à số cậu thật là khổ vừa sinh ra đã phải rơi vào hoàn cảnh này rồi nếu hôm nay cậu có thể sống sót sau này cô cố gắng sống thật tốt nghe đứa bé vẫn im liềm, đôi mắt liềm diềm say giấc gương mặt non nớt trông thật đáng thương khi vừa lấy lại được chút sức lực người đàn bà đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt rồi tiếp tục chạy đến khi băng qua cánh rừng đường lớn hiện ra bà vội chạy thật nhanh theo con đường ấy sau đó hòa mình vào bàn đêm đen kịch Bên này bọn công đồ tìm kiếm khắp nơi Nhưng vẫn không thấy người đàn bà và đứa bé kia đâu Không khí lúc này trở nên lạnh lẽo âm u rờn rợn Một thằng trong số đó bỗng hét lên kinh hãi Những kẻ còn lại bị đánh động Liền quay đầu Tên cầm đầu quát Mày làm cái gì mà là hét in ỏi vậy? Ngay sau câu nói đó Tất cả bọn chúng thấy một bóng trắng đang bay lơ lửng trước mặt Lập tức tai chân tê rừng đứa nào cũng rung lên bần bật một cô gái khắp người toàn máu tóc xỏa dài che mất nửa khuôn mặt đôi mắt đỏ rực nhìn về phía bọn chúng mặt ai nấy đều tái xanh như tàu lá chuối đồng thanh hét lên má rồi chúng bỏ chạy tán loạn tại một nơi khác trong một căn phòng một phụ nữ đang ngồi chải tóc tay nâng niu mái tóc dài của mình trước gương Miệng nở ra một nụ cười như đang hài lòng với nhan sắc trời cho Thì có tiếng gõ cửa Sau đó một gia nhân bước vào Thưa mợ hai Bọn chúng báo lại là đã giết được cô ta Nhưng mà đứa bé thì chạy thoát Người đàn bà nghe đến đây Thì quay phát đầu lại nhìn đứa gia nhân Với ánh mắt sắc lạnh Miệng tô son đỏ chót Phát ra những lời đai nghiến Đúng là một lũ ăn hại mà Có một đứa bé cũng không xử lý được nữa Còn hầu nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của chủ nhân bất giác nó rụng mình mà quỳ phục xuống đất xin mở bớt giận người kia suy nghĩ gì đó trong chốc lát rồi quay đầu lại ngắm mình trong gương tiếp tục chải tóc dịu vọng mà nói à, mà thôi cô ta đã chết thì đứa bé đó còn sống cũng không có cách nào bước vào căn nhà này được lúc này một người đàn ông nghiêng ngã bước vào phòng Người nồng nặc mùi rượu Người gia nhân thép dậy thì lập tức lôi ra ngoài Mợ hai liền đứng lên đi đến dìu chồng Nhưng bị anh ta thẳng thừng hất tay từ chối Người đàn ông đó tên là Phước Cậu hai con của ông hội đồng tứ Còn mợ hai tên là Ánh Hai người họ mới cưới nhau chỉ mới được vài tháng Cậu hai say mềm, lão đảo đi đến giường Nằm phịch xuống, miệng lè nhà nói lệ chi à sao em nỡ bỏ tôi mà đi tại sao vậy nói rồi cậu ngủ thiếp đi mợ hai nghe chồng mình trong cơn say gọi tên người đàn bà khác bàn tay siết chặt nắm đấm hai mắt đầy căm phẫn nhưng sau đó mợ ta thả lỏng bàn tay miệng hơi nhếch lên với vẻ mặt đắc ý lòng thầm nghĩ <cười> Để tôi coi thử Anh nhớ thương nó được bao lâu Cái con đó bây giờ nó chết mất xác rồi Anh có đi tìm cũng vô ích thôi Thứ gì của tôi đó Thì đừng có hỏng đứa nào mà đụng được <cười> Kể cả anh Đến canh tư Cậu hai đang ngủ Thì giật mình tỉnh giấc Miệng hét lớn à, Không, lại Chi, em đừng đi, đừng đi Tiếng hét Làm cho mợ hai nằm bên cạnh cũng bị thức giấc Mợ mở mắt ra thấy chồng đã ngồi bật dậy Mợ lo lắng hỏi Mình có sao không? Mơ thấy ác mộng à? Cậu hai đưa tay vuốt mặt Để lấy lại sự tỉnh táo Rồi lạnh nhạt trả lời Tôi không sao Em có ngủ tiếp đi Nói rồi cậu bước xuống giường Bỏ đi ra ngoài Thấy thế mợ bèn gọi giới theo Anh đi đâu vậy? Trời vẫn chưa sáng mà Cậu chẳng đáp lời Vẫn cứ đi thẳng chẳng ngoái đầu Cậu bước ra sân Nhìn lên ánh trăng bàn bạc trên cao Chợt nhớ lại giấc mơ vừa rồi Cậu mơ thấy Lệ Chi Người con gái mà cậu thương Cơ thể cô đầy máu Đứng ở cạnh giường nhìn cậu Với ánh mắt buồn rười rượi, Sau đó thì biến mất Không biết giờ cô đang ở đâu Có phải cô đã gặp chuyện gì chẳng lành rồi không Cậu cố xua đi ý nghĩ đó, cố trấn an mình rằng cô sẽ không sao, cậu sẽ sớm tìm được cô thôi. Chiều nay cậu đến thăm lệ chi, nhưng cô ấy đã không tự mà biệt. Cậu đi tìm khắp nơi, hỏi thăm hết người này tới người khác, nhưng không có tin tức gì. Đồ đặt trong nhà thì trống trơn. Cậu lại nghĩ, không lẽ cô hận trách vì cậu nên bỏ xứ đi rồi chăng? Cậu đợi mãi đến tối khuya cũng không thấy cô trở về. Càng nghĩ, càng thấy lo lắng bất an Bao nhiêu hoài niệm của cô ùa về trong tâm trí cậu lúc này Lệ Chi là con của một ông bầu đoàn hát Từ nhỏ cô đã mất mẹ Cô theo cha mình ra đây mai đó khắp nơi Mấy năm trước Cho cô bệnh nặng Nên hai cho con quyết định giao đoàn hát cho người khác Rồi về đây sinh sống Duyên phận đẩy đưa Trong một lần Lệ Chi đi chợ về Thì bị xe của cậu chạy ngang qua làm bắn nước bẩn lên người cậu dội xuống xe định xin lỗi thì sững người mất một lúc ngay cái nhìn đầu tiên cậu đã bị sự dịu dàng đầm thấm của lệ chi làm cho mê mẩn từ đó cậu quyết định theo đuổi lệ chi cho bằng được lâu dần cô cũng xiêu lòng tình cảm của hai người ngày càng thấm thiết lệ chi vốn là người hiền lành lương thiện điều này làm cho cậu càng thêm yêu mến Hình ảnh của cô trong lòng cậu như một đoá hoa sen trắng thuận khiết. Không lâu sau, cha Lệ Chi mất. Cậu hai là cô sống một mình không an toàn nên quyết định thừa với cha mẹ cho phép mình cưới Lệ Chi về làm vợ. Nhưng ông bà ép cậu phải cưới con gái của nhà Hương Quảng để mong đăng hộ đối và thuận lợi cho việc làm ăn. Họ hứa nếu cậu chịu cưới thì sẽ cho cậu rất Lệ Chi về làm vợ hai. Họ uy hiếp, nếu không nghe theo, sẽ khiến cho Lệ Chi biến mất mãi mãi. Cậu đành chấp nhận điều kiện này. Vì Lệ Chi đã mang thai, cậu phải đưa cô về nhà chăm sóc. Cậu cũng hiểu tính cha mẹ của mình. Nếu làm trái ý họ, thì Lệ Chi sẽ gặp nguy hiểm. Cậu lại là con trai độc nhất. Từ nhỏ, được ông hội dạy dỗ nghiêm khắc, không dám cãi lời. Cậu cũng hiểu đạo hiếu, Nên bắt buộc phải nghe theo lời cha mẹ sắp đặt Ở một nơi khác Lệ Chi mang bụng bầu Đứng trước hàng ba Nhìn về nơi có người cô yêu Đang ở đó mà không ngừng rơi nước mắt Hôm nay người ấy đi cưới vợ Cô chỉ biết ngậm người Thầm chúc phúc cho cậu Bởi cô hiểu rõ Thân phận của mình thấp hèn, Không dám giới cao Nhưng tình yêu thường khiến cho con người ta Bất chấp đúng sai Dù biết trước sự lựa chọn ấy, chỉ có muôn vàn đau khổ, họ vẫn cố chấp lao vào. Trong đó có cô. Dù biết yêu cậu, cuộc sống của cô sẽ không bình yên như những cặp vợ chồng bình thường khác vì giữa họ bị ngăn cách bởi sự giàu nghèo hai tầng lớp khác nhau. Nhưng cô tin vào những gì cậu đã hứa, tin vào tình cảm mà cậu dành cho cô. Sau khi cưới vợ, cậu hai hỏi ý cha mẹ đón lệ chi về nhà. Thì ông bà lại lấy lý do mới cưới vợ lớn Đã rước vợ bé Thiên hạ sẽ bàn tán Với lại Lệ Chi đang mang bầu Cứ vợ cô sinh con Rồi hãy đưa về Lệ Chi thương cậu nên cô nghe theo Mọi sự sắp xếp của người mình yêu Cô cũng đã mang thai đâu thể để con mình sinh ra không có cha Cô nghĩ mình xuất thân thấp kém Được ông bà hội đồng chấp thuận Cho làm vợ hai của cậu Được ở bên cạnh chăm sóc cho cậu Là mán nguyện lắm rồi Cô chẳng đòi hỏi gì hơn. Cô cứ vậy sống trong ngôi nhà của cha mình để lại. Dài ngày, cậu lại đến thăm một lần. Hai người hứa hẹn chuyện tương lai đủ điều. Chẳng biết do Lệ Chi dạy hay yêu vào mù quán. Cậu nói cái gì cô cũng tin tưởng. Cậu nói như thế nào, cô nghe theo thế ấy. Cũng vì cô hiểu chuyện nên cậu thương cô lắm. Đối xử với cô hết sức ân cần và chu đáo. Trong mắt Lệ Chi, cậu hai là người đàn ông rất tốt. Tình cảm cô dành cho cậu ngày càng sâu sắc. Sau chín tháng 10 ngày, Lệ Chi sinh ra được một bé gái đáng yêu. Cậu rất hạnh phúc khi đón chào đứa con của cả hai. Nhưng cậu không hiểu sao cô mới sinh được vài ngày, đã bỏ đi mất biệt, làm cậu lo lắng bất an vô cùng. Cậu mong lung lắm, không biết sự biến mất của Lệ Chi. Cha mẹ mình có nhúng tay vào chuyện này không? Hay là cô không thương cậu nữa? Mà bỏ đi Nói đoạn lúc cậu bỏ ra khỏi phòng Hai ánh liền tức tối Ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn Mợ ta nhớ lại Sau khi được gả cho cậu Từ ngày cưới nhau về Thấy chồng luôn giữ chừng mực với mình Mặc dù ngoài mặt cậu đối xử với mợ Đúng đạo vợ chồng Nhưng mợ lại cảm thấy giữa họ Đang có một khoảng cách vô hình Linh tính của người phụ nữ Mách bảo rằng Cậu đang giấu giếm mợ điều gì đó Vậy là mở đem lòng nghi ngờ và cho người theo dõi Thì phát hiện ra cậu có nhân tình bên ngoài Không chỉ vậy, họ đã có con cùng nhau Sự thật bẻ bàng này làm sao mợ chịu cho thấu Làm sao mợ có thể trơ mắt đứng nhìn một ngày nào đó Chồng mình đưa tình nhân và con riêng về nhà Chưa kể bây giờ mợ còn chưa mang thai Làm sao có thể để con mình sau này gọi con vợ lẻ là chị nghĩ vậy gương mặt mợ đanh lại ánh mắt hiện lên một tia tàn độc tối đó lệ chị đang nằm trong nhà cho con bú ở cùng hai mẹ con họ còn có một bà vú do cậu hai thuê đến để chăm sóc hai người đứa bé vừa được cho bú xong thì nằm ngủ say sưa cô nhìn nó nở một nụ cười hạnh phúc đột nhiên bên ngoài có tiếng đập cửa sau đó cánh cửa bị đập ngã sập xuống đất nhà được giận bằng lá đơn sơ nên khi có lực tác động mạnh là nó ngã ngay lệ chi sững người khi thấy có vài người đàn ông bước vào nhà mình với gương mặt dữ tợn bà vú quẳng hốt ẩm đứa bé vào lòng lệ chi cũng đứng bật dậy khỏi giường giữa khoảng cách với bọn người đó cô sợ đến rung vọng các, các các người là ai vậy tại tại tại sao lại lại xông vào nhà tôi có có, có tên là tôi la lên không một tên ngửa mặt lên hắn cười Giọng thách thức <cười> Cô la đi Xem có ai nghe không Lệ Chi biết rõ Nhà cô nằm giữa đồng Cách xa với những ngôi nhà khác Giờ có la cũng chẳng ai nghe Cô sợ đến mức nói năng không còn trành mạch Các các người muốn cái gì Ta muốn mang mạng của hai mẹ con cô <cười> Nghe đến đây Người Lệ Chi rung lên vì sợ hãi Cô như hiểu ra nhanh vô cắt cô quay đầu về sau nói với bà vú mở cửa sợ chạy đi con sẽ cản chúng lại hãy chăm sóc con nhỏ giúp con bà vú từ nãy đến giờ cũng đã rung lên vì sợ khi nghe lệ chi nói như vậy bà có chút chần chừ không được đâu sao tôi có thể bỏ mặt cô lại đây đi đi nhanh đi không còn thời gian nữa đâu bà vú không đành lòng nhưng vẫn cắn răng vội lao về phía nhà sau Mở tung cửa chạy đi Bọn người kia thấy bà ẩm đứa nhỏ bỏ chạy Thiệp gọi đuổi theo Nhưng bị lệ trì ngang lại Một tên bị cản đường Liền dùng chân đạp thẳng vào bụng cô Lệ trì mất thăng bằng Ngã ngửa xuống đất Cô đau quá mà hét lên. Sau đó cô nén cơn đau chộp lấy chân của tên cầm đầu Cố bám chặt không cho hắn đuổi theo Tên cầm đầu thấy cô ngán chân Hắn tức tối Quay lại đạp liên tục vào người lệ trì Cô mới sinh sức khỏe còn yếu, bị tác động mạnh vào bụng, máu ở hạ thân bắt đầu chảy ra. Thế như vậy bọn chúng vẫn tiếp tục thay nhau đạp vào người cô, đến khi hả dạ mới thôi. Tên cầm đầu lúc này nói, đứa nào giải quyết nó đi. Một tên lấy ra thanh sắt, dứt khoát, đập mạnh vào đầu lệ chi. Cô ngã lăn ra đất nằm sóng xoài, máu bắt đầu phun ra xuống nền đất lên láng. Lệ chi tắt thở, mắt dẫn mở trừng trừng tên cầm đầu ra lệnh vài đứa ở lại xử lý cái xác làm cho gọn gàng vô làm sao cho người ta nghĩ là nó bỏ đi xứ khác hiểu chưa những đứa còn lại đi theo tao vài thằng giả sang rồi nhanh tay kéo xác lệ chi cho vào bao nó khiêng vào núi chôn bọn kia đuổi theo bà vú vào rừng nhưng lại gặp ma rồi bỏ chạy tán loạn mất dấu đứa nhỏ sau khi lệ chi mất tích thời gian đầu cậu hai cho người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng mãi không có tung tích, lâu dần mọi chuyện cũng chìm vào trong quá khứ, cậu cũng không còn hy vọng, nên chôn cất mọi quài niệm vào một góc trong tim. Thời gian sau, hai ánh sinh ra hai đứa con, một trai một gái. Tội ác năm xưa cổ mở cũng chôn vùi không ai hay biết. Mười sáu năm sau, ở làng Hạ. Lúc này trời đang bắt đầu chuyển sắc chiều, ánh mặt trời chói chang đã dần dịu đi. Dưới đồng lúa, có hai người đang lâm khom nhổ cỏ. Người phụ nữ tên là Hương, tầm bốn mươi mấy tuổi, còn đứa bé tên là Bình An, mười sáu tuổi. Bà Hương nhìn trời rồi nói với con. Mình về thôi con, về nhà còn lo cơm nước nữa, trời sắp tối tới nơi rồi. Cô bé nhảy nhảy mồ hôi, ngước mặt lên nhìn má. Dạ, vậy mình về thôi má. Hai má con leo lên bờ ruộng, đi được một đoạn thì gặp phải ông hội đồng thân. Ông là địa chủ ở làng này, ruộng hai má con họ đang làm là mướn đất của ông ấy. Bà Hương thấy ông hội thì vội cúi đầu chào. Dạ con chào ông hội đồng. Nhanh, chào ông hội đi con. Dạ con chào ông. Ông hội đồng đưa mắt tò mò nhìn hai người, rồi quay ra đứa gia đình phía sau, hỏi... Đó là đứa nào vậy? Đứa gia nhân phía sau ông tên là Tèo. Nghe hỏi, nó ghé sát tay ông nói nhỏ. Ờ thưa ông, đây là cô Hương, vợ con năm lượm. Nhà họ là tá điện nhà mình đó ông. À thì ra là nó hả? Nè, vợ chồng mày nợ lúa nhà tao mấy mùa rồi đó. Mày tính khi nào mày trả vậy? Dạ, ông thông cảm cho nhà con đi. Mấy năm nay lúa mất mùa quá. Đợi, đợi mùa này thu hoạch xong, con, con sẽ trả. Mày không có lúa mày quy ra tiền mày trả cho tao đi. Còn không thì tao lấy lại ruộng cho người khác người ta làm. Mày coi á có nhà ai á cho ta điền khất nợ đến mấy mùa như tao không? Nè, đừng có thấy tao hiền mà được nước làm tới nhà mày. Ông ơi, ông thương tình cho nhà con đi. Ông lấy ruộng thì tụi con sống sao đây ông? Ông tự thư cho nhà con nghe ông. Hờ, mày sống sao mặc kệ bay? Nè, tao cho hạng 3 ngày. Nếu không trả đủ lúa hoặc tiền á, Tao cho người siết nhà. Đó. Ông ơi, ông thư thư cho cha má của con đi. Cha má con nhất định sẽ trả đủ cho ông mà. Lúc này ông hội đồng mới để ý đến bình an. Tuy làn da có chút rắm nắng, nhưng trên gương mặt vẫn có nét duyên. Ông hỏi. Ờ, đây là con của mày hả? Nghe hỏi. Bà sợ ông có ý xấu. Đành dội ôm lấy bình an. Bà nói. Dạ, nó là con gái của vợ chồng con. Chuyện nợ nần Con sẽ cố gắng con trả cho ông mà Hờ Được Vậy ba ngày nữa không có Tao bắt con mày đến để ảo đạo trường nợ đó Nói rồi ông hội phải phẩy bỏ đi Ông hội đồng thân giàu có nhất làng này ruộng đất bao la Khắp lục tỉnh Đâu đâu cũng có đất nhà của ông Tuy ông không độc ác hạ khắc Như những địa chủ khác Nhưng ông phải làm uy Nghiêm khắc để cho những tá điện khác biết sợ mà nộp lúa đúng hẹn vì thế ông phải làm căng với nhà bà hương thằng tèo chạy sau tay cầm dù che cho ông nó tò mò hỏi ông sao bữa nay ông làm căng quá vậy hả <cười> tao không làm căng á bọn tá điện khác nó phân bì rồi xin khất thì sao hả mày ngu lắm con có nói mày cũng không hiểu đâu tèo gãi gãi đầu rồi nhanh bước đi theo ông Ông hội đi rồi Hai mắt con Bình An dịu nhau đứng lên quay về nhà Lòng bà Hương ngổn ngang trăm bề Không biết xoay đâu ra tiền trả cho ông hội Bình An lòng cũng thầm lo cho gia đình mình Cô hỏi Giờ mình làm sao đây má Chuyện này cha má sẽ tính Má sẽ không để con đi ở đỡ đâu Bà đưa tay xoa đầu Bình An Gương mặt nở một nụ cười hiền lành khắc khổ An cũng cười rồi nhìn bà với ánh mắt long lanh hồn nhiên của tuổi mới lớn cả hai khuất bóng sau những hàng dừa gia đình bình an giống khó khăn cuộc sống dân quê gắn liền với ruộng đất nhưng nhà nghèo làm gì có ruộng đất mà làm họ phải làm mướn ruộng của nhà ông hội đồng thân nhưng mấy năm nay lúa bị mất mùa họ đã khất nợ ba năm liền nếu ba ngày nữa không trả nợ chắc chắn ông hội sẽ không tha cho nhà họ tối đó năm lượm đi làm mướn về Bà Hương nhân lúc bình an ngủ Thì nói chuyện này cho chồng nghe Ánh mắt bà hiện rõ vẻ buồn sầu Mình à Lúc chiều tôi gặp ông hội đồng ngoài ruộng đó Ông nói ba ngày nữa mình không trả nợ Ông bắt con An Đến nhà ông ở đợi trường nợ đó không Không có được đâu Chuyện này để tôi sẽ nghĩ cách Hôm sau Cả hai vợ chồng chạy chọt Mượn tiền khắp nơi Ngặt nổi nhà ai cũng nghèo Làm gì có tiền cho họ vay. Sau 3 ngày Họ gom có được 20 đồng đại dương Nhưng số lúa quy ra tiền tới 100 đồng mới đủ Bình An thấy cha mẹ mình chạy vậy lo lắng Nó nói Hay là cha má cứ để con đến đó Ở đợi trường nợ đi Phận làm con Đây là lúc để con báo hiếu cho cha má đó Không được đâu Con còn nhỏ Dạo đó ở đợi cực khổ lắm <cười> Không sao đâu má Cha má cứ yên tâm đi Con tự biết chăm sóc tốt cho bản thân mà. Nhà mình nghèo vậy, lúa gạo làm cũng không đủ ăn, lấy gì trả nợ. Cha má cứ để con đi đi. Cô biết sự lo lắng trong lòng của cha mẹ lúc này. Trước mắt đây cũng là cách duy nhất để giải quyết chuyện nợ nần. Tuy Bình An đang ở cái độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Nhưng cô kiên định với quyết định này của mình. Cha cô thở dài bất lực, ông nói. Cha đúng là vô dụng Chẳng thể lo cho vợ con mình đầy đủ Cha đừng có nói như vậy Cha là người cha tốt nhất rồi Bây giờ sao Trả tiền hay là cho con đi Ở đỡ gánh nợ Nè tao trăm công ngàn việc, Không có thảnh thời để ngày nào cũng phải đi đòi nợ à. Bình An nhìn ra ngõ Thấy ông hội đồng đi vào Nó dội quỳ xuống à, Thưa ông Ông tha cho cha má con đi Con sẽ đến nhà ông để để, để trả nợ Ồ, được Vậy thì dọn đồ đi theo tao đi Bà Hương khóc Không nỡ để cô đi Bình An dọn lấy vài bộ đồ bỏ vào giỏ Nó nói Cha má ở nhà, giữ gìn sức khỏe nghe. Chờ con trả nợ xong con sẽ về Cha má chờ con về mà Sao mà số con tôi khổ quá vậy nè Năm lượm mắt đỏ đỏ ửng, Im lặng chẳng nói nên lời Ông tự trách mình đã không lo được cho gia đình. Ông hội đồng ném ánh mắt xem thường nhìn gia đình họ. Đi nhanh đi. Vào nhà ông mà làm là mai phước cho tụi bay rồi đó. Ở đó khóc với thằng. Bình an tạm biệt cha mẹ rồi đi theo sau ông hội. Đi được một đoạn khi đã khuất mặt hai người cô rơi nước mắt. Làm sao mà vui cho được khi phải sống xa cha mẹ. Còn vào nhà người ta ở trợ Không biết chết mất xác lúc nào Nhưng cô không có quyền lựa chọn Chỉ có thể thầm cầu trời Phật thương xót cho mình Nhanh chóng trả nợ Rồi về với cha mẹ Một lúc sau Bình An đã đến nhà ông hội Từ ngoài cổng nhìn vào Ngôi nhà nằm trên một mảnh đất rộng bao la Trước sân được đặt mấy chậu cây cảnh Còn có hồ sen trước nhà Sân vườn rộng lớn Cây ăn quả khắp nơi Nhà thì được dựng bởi những cây gỗ Cao to vững chắc Bàn ghế trong nhà toàn là gỗ quý Bình An vừa đi Vừa đưa mắt nhìn thầm cảm thái Ông Hội vào nhà ngồi xuống ghế Và nhân nhanh tay rót nước cho ông Một người phụ nữ trong nhà Thấy ông về thì đi ra Bà đưa mắt sang nhìn Bình An rồi hỏi Ủa chứ ông đưa ai về đây Ông Hội uống một ngụm nước rồi nói Từ giờ nó sẽ ở đâu cho nhà mình để trừ nợ à? Bắt coi cho người sắp xếp chỉ dạy cho nó đi Người đàn bà là vợ chánh của ông hội, người ta hay gọi là bà hội đồng, tên thật của bà là Dung. Trên tay bà lúc nào cũng cầm một chuỗi tràng hạt, tuổi độ khoảng tứ tuần, gương mặt nghiêm khắc. Nghe chồng nói, bà hiểu ý liền ra lệnh cho gia nhân. "Con liễu, mày đưa nó xuống dưới sắp xếp chỗ ở với công việc cho nó đi. Người đứng sau lưng bà hội nghe lệnh, nó dạ rằng rồi đi đến nói với bình an. Đi theo tao. Bình An cúi đầu chào ông bà hội rồi đi theo cô ta. Cô được đưa ra nhà sau, nơi ở dành cho đầy tớ trong nhà. Liễu nhìn Bình An, nghĩ thầm cô là người mới, nên lên mặt mà nói. Ở đây là chỗ ngủ của đầy tớ trong nhà, nhưng mà trên giường hết chỗ rồi. Mày kiếm đồ mày trả với đất mày nằm đi. Bình An vốn trong sáng, hồn nhiên, chưa trải sự đời. Nghe như vậy, cười nói... <cười> Dạ không sao đâu, em ngủ với đất được mà Xích. Vậy thì cất đồ đi Tao dẫn xuống bếp làm việc Bình An đi lại bỏ giỏ đồ xuống một góc Rồi chạy theo Liễu Đến nhà bếp An thấy trong bếp có vài người đang chuẩn bị nấu cơm chiều Liễu nhanh nhậu nói với một người đàn bà lớn tuổi nhất Dì Năm, đây là người mới nè Bà chủ kêu con đưa nó xuống đây á Người được gọi là dì Năm lớn tuổi nhất Trong số người ở Và là người làm trong nhà ông hội lâu năm nhất Bà nhìn Bình An cười hiền Con <cười> tên là gì? Dạ thưa dì, con là An Bình An ờ, <cười> Cái tên hay quá Vài người nữa cũng hỏi An Hai ba câu làm quen Liễu thấy họ nói cười vui vẻ Thì nói Lo là làm đi, xíu nữa cho có cơm Tôi mét bà vợ, ở đó cười cười nói nói Nói rồi Liễu bỏ đi Vừa đi cô ta vừa lắm bấm Nhỏ đó dựa nhìn mặt là thấy ghét Liễu là người có tính tình chanh chua Cô ta hay ỷ mình là người của bà hội Nên tự cho rằng Mình có quyền nhất trong bọn này tớ, Và thường không xem ai ra gì Liễu đi rồi Vì năm mới nói với bình an Tính còn liễu non vậy đó Con đừng để ý gì nghe Dạ không có gì đâu Mà giờ có việc gì cần con phụ không gì vậy chỉ con làm nhé À, vậy còn phụ mọi người đi lặt rào đi. Đến tối, khi mọi người ai nấy đều đã say giấc, lúc này bình an tắm rửa xong và chuẩn bị vào đi ngủ. Nhưng khi cô đi vào, thì thấy trên giường đã không còn chỗ cho mình. Cô nhìn xung quanh, tính tìm tạm cái gì đó để trải dưới đất nằm. Đang lây quầy chợt từ bên ngoài cửa, một luồng khí lạnh thổi vào làm bình an nổi cả da gà. Cô đưa mắt nhìn ra, qua khung cửa sổ xa xa có bóng một người đàn bà đang nhìn. Bình An nhớ lại từ nhỏ, cô thường xuyên trông thấy một người đàn bà hay nhìn mình, nhưng cô không tài nào nhìn rõ được mặt của bà ấy. Lần này, Bình An quyết định đối mặt với bà ấy, hỏi xem bà là ai, sau cứ xuất hiện trước mặt cô. Cô biết bà ấy chẳng phải là người, nhưng gặp nhiều rồi thành quen. Cái cảm giác tò mò chiếm lấy cảm xúc của cô nhiều hơn nỗi sợ hãi. Bình An không nghĩ nhiều Lập tức chạy nhanh ra ngoài Bóng trắng ấy chợt bay là là Di chuyển đi nơi khác Cô bé đuổi theo đến trước sân Thì không thấy bóng người phụ nữ đó đâu Cô đưa mắt tìm xung quanh Chợt cô thấy ở gần hồ sen Có một bóng người đứng đó Xoay lưng về hướng mình Ánh sáng của dần trăng khuyết lúc này Không đủ soi sáng nhân ảnh trước mặt Bình An lấy hết can đảm bước đến gần Bóng tối Làm cô không tài nào nhìn rõ được bóng người kia tim của cô bây giờ đã đập lên thình thịch, sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. nhưng cô phải làm sáng tỏ mọi khúc mắc trong lòng mới thôi. bình an cách cái bóng kia chỉ chừng năm bước chân, thì đột nhiên cái bóng ấy quay phát lại, hét lên: "ai!" nỗi sợ từ nãy đến giờ như ông vỡ tổ, chẳng thể kiềm nén được nữa. bình an hét lên ôm mặt. "ma!" cô chỉ vừa hét lên, thì đột nhiên có bàn tay vững chắc bỗng lấy miệng cô. Sau đó là giọng nói của một người đàn ông Im La lên đó tao cho ăn đòn bây giờ Bình An lấy lại bình tĩnh Cô hé mắt ra nhìn Khoảng cách lúc này đủ gần Để cô nhận ra người đó là ai Cô gật gật như ra hiệu đồng ý im lặng Sau đó trố đôi mắt kinh ngạc Nhìn người trước mặt Người kia thấy Bình An đã chịu im Thì buông tay ra khỏi miệng cô Bình An lắp bắp hỏi à, Cậu hai Sao cậu lại ở đây? Đây là nhà của tao Tao muốn ở đâu mà không được Mày có ý kiến hả? À, dạ con không dám Mày là đứa ở đợi mới vào đó hả? Dạ đúng rồi cậu Giờ này mày không ngủ Mày chạy ra đây làm gì? Dạ tại con nghe tiếng động Con sợ có ăn trộm nên con ra coi sao? Bình An tìm một cái kế cho qua chuyện Cô thầm nghĩ nếu mình thành thật nói Nhìn thấy ma Nên mới chạy ra đây Có khi bị cậu cho ăn đòn vì cái tội nói tầm bầy tầm bạ. Sau đó cô nói tiếp. Dạ thưa cậu, nếu cậu không có gì căng dặn, con xin phép lùi xuống. Cậu hai nhìn bộ dạng sợ sệt của cô, trông có chút đáng yêu, thì cười thầm. Cậu nói. <cười> Thôi, mày đi ngủ đi. Bình an dạ rồi chạy nhanh như bay ra nhà sau. Cô tìm đồ trải xuống nền nhà rồi nằm xuống. Tiêm vẫn còn đập liên hồi vì sợ. Cô nhớ lại chuyện vừa rồi. Cậu hai khải, tuy có gương mặt tuấn tú đẹp trai. Nhưng cậu là người hung dữ, nghiêm khắc nhất trong nhà. Người làm ai cũng sợ cậu. Nghĩ tới mấy ngày đầu giàu làm đã đắc tội với cậu. Ngày tháng sau này của mình sẽ thê thảm lắm đây. Nhưng nghe đầu ngày mai cậu phải đi Tây học rồi. Nghĩ vậy bình an mừng thầm vì thoát được nạn. Ông hội đồng không có nhiều vợ như những người có chức quyền khác. Ông chỉ có một người vợ và hai cậu con trai. Một là cậu Hai Khải, hai là cậu Ba Duy. Cậu Ba tính tình hiền lành điềm đạm nhưng từ với mọi người, từ kẻ ăn người ở đến người dân nghèo trong làng. Cậu đi đâu cũng được mọi người yêu mến, nhưng cậu không có được học cao như cậu hai. Chỉ học vừa đủ là ở nhà phụ ông hội trong coi việc làm ăn, xuống đất. Bà hội hay nói với cậu, Nhà mình cố cải đất đai, ăn mãn đời cũng không hết nữa, học làm cái gì cho nó cao, miễn sao biết tính sổ sách cài quản chuyện làm ăn là được. Những điều này Bình An nghe được từ người ở trong nhà kể lại. Nằm suy nghĩ bâng quơ một lúc, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lúc này Bình An thấy mình đang đi đến một gian nhà bỏ trống. Hình như nơi này đã lâu rồi không có người ở, bụi và mang nhện dăng kính. Cô tò mò bước vào gian phòng phía trong. Đập vào mắt cô là một cái tủ thờ. Trên đó có bức di ảnh của một người phụ nữ. Chợt người phụ nữ trong bức di ảnh nhìn Bình An. Đôi mắt chảy xuống hai dòng lệ máu. Từ trong đó, dương ra bàn tay dài về phía cô. Bình An quảng hốt lùi về sau. Nhưng bất cẩn, giẫm phải thứ gì đó khiến cô ngã nhào. Cô chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi ngồi bực dậy. Sau khi nhận thức được những gì mình vừa trải qua chỉ là một giấc mơ, Bình An cố trấn tĩnh. Cô đưa mắt nhìn lên giường thấy mọi người vẫn đang ngủ say, mới vuốt ngực thở vào. Cô lấy làm lạ, sao bản thân lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ đó? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc do mình lại nhà nên chưa quen, thành ra mộng mị lung tung. Hôm sau, Bình An dậy sớm, chăm chỉ làm công việc. Sáng đó, cả nhà ông hội tiễn cậu hai đi Tây học cuộc sống của bình an trong nhà ông hội trôi qua êm đềm trong thời gian đó có đôi ba lần bị liễu bị chuyện mách lẻo với bà hội đồng nhưng chỉ bị phạt nhẹ ông bà hội có sự nghiêm khắc của những người nhà giàu có quyền thế nhưng không đến nỗi quá tàn độc còn cậu ba duy thì hiền lành cho nên kiếp ở nợ của cô trong nhà này cũng nhẹ nhàng đi phần nào nhiều khi bình an bị phạt cậu ba còn ra mặt nói đỡ cho đôi ba lời giúp cô thoát nạn ba năm sau, ông hội đồng đột ngột qua đời, bà hội cấp tốc gọi cậu hai khải về nước. đám tang ông hội nhanh chóng được diễn ra. những người có mối quan hệ quen biết làm ăn đều đến thăm viếng. người ở trong nhà tất bật chạy đôn chạy đáo nấu nướng, mổ gà mổ heo mời khách. bình an cũng chẳng thảnh thơi, cô làm sắp mặt từ gà gáy tới tối khuya. sau khi đám ma kết thúc, cậu hai khải mới về đến nơi. cậu ấy nấy trong lòng vì cha mất mà không được nhìn mặt lần cuối nhưng cái vẻ bề ngoài cứng rắn của cậu đã che đi cái cảm xúc của mình chỉ có bình an là hiểu rõ bởi cô thường thấy cậu lẳng lặng đứng một mình trong đêm nhìn lên áng trăng lòng đầy tâm sự cậu hai về nhà được vài hôm thì bà hội đồng mời người tới công bố di chúc trong di chúc ông hội đồng chia đều tài sản cho hai con nhưng khi di chúc ấy được đọc lên trong ánh mắt bà hội hiện lên một chút không hài lòng thời điểm ông hội lập di chúc ông đã mời người có chức quyền đến làm chứng nên bà hội chẳng thể động tay động chân vào bà biết rõ cậu hai vốn chẳng quan tâm đến số tài sản ấy bởi cậu muốn qua bên tay sống nhưng bà không muốn cậu đi và định sẽ dành hết số tài sản ấy cho cậu một buổi chiều nọ bà hội cùng cậu hai đi dạo ngoài vườn nói chuyện vòng do một lúc Bà quyết định nói với cậu một sự thật. Bà cầm chiếc quạt phe phẩy có chút ngập ngừng, nửa muốn nói, nửa lại không. Cậu hai thấy sắc mặt của má như có chuyện gì đó. Cậu lên tiếng. Má có chuyện gì hả? Khải à, má biết con muốn qua Pháp sống. Nhưng mà con đi rồi. Tài sản công việc làm ăn nhà này ai lo? Má nói cái gì lạ vậy? Công việc làm ăn... Không phải thằng ba đang làm rất tốt sao Vậy má cũng biết con đâu có thiết tha gì Với mấy cái miếng ruộng đất đó Má cũng không giấu gì con Má không muốn tài sản nhà này Rơi vào tay người ngoài Má nói cái gì Con chẳng hiểu cái gì cả Thằng ba sao lại là người ngoài Nó không phải là do má sinh ra Con biết vậy là được rồi Cho nên Con hãy ở đây lo lấy vợ sinh con nói nghiệp cha con đi Nói rồi bà bỏ đi Chẳng nói thêm lời nào Khiến cho cậu hai khó hiểu Lòng mang nỗi thắc mắc Gọi giới theo Má, má nói rõ cho con biết đi đã Bà hội cứ thế đi nhanh Sắc mặt bà chẳng khá khẩm Cái bí mật bà muốn vùi lấp Mấy chục năm nay Chẳng bao giờ muốn nhắc lại Nhưng vì đứa con của bà Bà mới nói ra Bà hội đi rồi cậu hai ngẩn người suy nghĩ một lúc Rồi cũng rời đi Cậu đi ngang qua bờ sông Thấy có một cô gái đang ngồi giặt đồ Cậu nhìn cô gái lạ mặt Ở trong nhà mình thì tò mò bước lại gần Bình an đang lúi húi giặt đồ Bất giác cảm nhận được có người phía sau Liền quay đầu giật mình Khi thấy cậu hai đứng sát sau lưng Cô dội đứng dậy cúi chào à, Dạ con chào cậu hai Cậu im lặng nhìn cô bình an bị cậu dán ánh nhìn chằm chằm thì có chút ngại ngùng bối rối cứ cúi đầu không dám đứng thẳng bây giờ cậu lên tiếng hỏi mày là người ở trong nhà này hả à, dạ đúng rồi thưa cậu sao tao nhìn mặt mày lạ vậy bộ mày mới vào làm hay sao dạ thưa cậu con ở đây được ba năm rồi ba năm rồi hả vậy sao mấy ngày nay tao về tao không thấy mặt mày <cười> <cười> dạ mấy ngày nay Con ở dưới bếp con lo việc không à Còn cậu bận việc nên cậu đâu để ý con Cậu gật đầu chẳng nói gì nữa mà quay đi Thấy bóng cậu xa dần An thở vào nhẹ nhõm Cô thầm nghĩ May mà cậu quên chuyện năm xưa Cô nhớ ngày đầu tiên mình vào nhà này Còn nhìn nhầm cậu là ma Nhớ lại cô bất giác nở một nụ cười Bình An nay đã 19 tuổi Bao nhiêu nét đẹp Đều khắc quả rõ trên gương mặt Cái vẻ đẹp ấy không thua kém gì Những cô tiểu thư nhà quyền quý Giờ rồi cậu hai khải Bị vẻ đẹp mộc mạc thuận khiết ấy Làm cho ngẩn người Ở trong phòng bà hội đồng Liễu ghé tay bà nói nhỏ Bà Lúc chiều con thấy cậu hai đứng nói chuyện với con An á, Con nghĩ nó đang muốn quyến ngủ cậu đó bà Mày nói thật không Dạ con nói thiệt mà bà <cười> Mày xuống gọi nó lên đây cho bà Liễu hấn hở chạy xuống bếp. Bình An đang lặt rau thì Liễu đi vào. Giọng phấn khích như chuẩn bị được xem kịch hay. An, bà lên nhà cho bà biểu kìa. Bình An nhìn mặt Liễu đang ngênh lên đắc chí, Thì có dự cảm không lành. Cô gật đầu rồi đi lên nhà. Vì Năm biết cái tính mốc mỉa hay bếp xếp dựng chuyện của con Liễu thì hỏi có phải Liễu giận chuyện mắt lẻo không? Trên nhà tiếng bà hồi đồng quát. Ngài nói... Mày đang muốn rù quến Tiếp cận thằng hai phải không Dạ thưa ba quan ước cho con quá Con đâu có dám <cười> Tốt nhất là không dám đó Tao mà phát hiện ra Mày chỉ có chết thôi Chợt bên ngoài có tiếng bước chân đi vào Đó là cậu ba Thấy bình an đang quỳ dưới đất Thì hiểu ra cô đang gặp chuyện Nên đứng ra giải vây. Có chuyện gì mà má tức giận vậy? bà hội nhìn thấy cậu ba thì có chút không thoải mái nhưng vẫn tỏ ra hòa nhã mà đang dạy người ăn kẻ ở trong nhà thôi <cười> má bất giận giữ gìn sức khỏe mấy cái chuyện dạy bảo trong coi người ở á má chỉ cần tìm cho anh hai một cô vợ về phụ má không phải là xong sao ngay nhắc đến tìm vợ cho con mình bà hội gật gật đầu thấy có lý nhìn bà đã dịu cơn giận cậu ba quay lại nhìn bình an mà nói an rồi sao nấu cơm đi. Bình An nhanh chóng đứng lên cúi đầu rồi rời đi. Mỗi lần cô bị bà gọi lên trách phạt đều nhờ cậu Ba giúp đỡ. Cô vừa đi ra khỏi phòng, không may đụng phải người cậu Hai. Cô ngước mặt lên nhìn, thấy cậu Hai liền quỳ sụp xuống, hốt hoảng như vừa gặp ma. Cô sợ sệt nói: "Con con xin lỗi cậu, con con không có cố ý." Cậu nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của cô có chút quen quen bất giác nhớ đến ba năm trước từng gặp một cô bé thấy cậu sợ như là thấy ma tay chân run rẩy không thôi môi cậu nhếch lên cười khẽ <cười> tao có làm gì mày đâu mày làm gì mày sợ dữ à đứng lên đi dạ con xin phép đi làm việc nói rồi cô chạy đi bình an nghĩ lại lời của bà hội đồng nên tránh cậu càng xa càng tốt cô không muốn cái mạng của mình bị chết oan ổn cậu hai thấy bộ dạng cô gái này tránh mình như tránh tà thì càng cảm thấy hứng thú cậu đi vào nhà vừa lúc gặp bà hội đồng và cậu ba đang ngồi nói chuyện thấy cậu về bà hội nói con ngồi xuống đây đi má có chuyện muốn nói với con cậu lập tức ngồi xuống lúc này bà hội không vòng do nay con cũng không có còn trẻ nữa đã hai mươi sáu tuổi rồi đó má muốn tìm vợ cho con má nói cái gì Trời, tìm vợ cho con hả? con chưa có muốn lấy vợ. Với lại thời đại nào rồi, còn có chuyện mai mối nữa má. Con muốn cưới người con yêu, má mà ép con, con đi tay nữa đó. Bà Hội biết tính con mình nói được là làm được. Bà nhẹ giọng vỗ ngọt, giọng rưng rưng như đang khóc. Ê, con thấy rồi đó, má già gần đất xa trời rồi. Chỉ mong trước khi chết, có thể nhìn thấy tụi con yên bệ gia thất. Xin cháu nội cho má Để nói giỏi tông đường Dù vậy má mới yên tâm đi gặp cha con chứ Bà Duy lúc này mới nói Ánh mắt thường xót <cười> Má nhất định sống lâu trăm tuổi Tụi con sẽ nghe theo lời má Cứ vợ sinh con Để má có cháu bế bồng nè Hải khải thấy má mình khóc Cũng dịu giọng Má muốn cưới vợ sinh con thôi chứ gì ừ, Cho con chút thời gian đi Con sẽ tự mình tìm Được rồi, vậy con nhanh nhanh đi Đi tìm con dâu cho má đó Ê... Thôi con đi nghỉ ngơi đây Con sẽ nhanh chóng tìm dâu cho má Má yên tâm nghỉ ngơi đi Cậu hai rời đi Trong lòng cậu vẫn còn khúc mắt Về chuyện em trai mình không phải là con ruột của má Cậu định tìm hiểu về chuyện này Cậu có thăm dò cậu ba Nhưng dường như cậu ấy không biết gì cả Tối đó Bình An đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc vì một giấc mơ. Cô thấy mình đi đến một căn phòng lạ lắm và người đàn bà trong tấm di ảnh cứ nhìn cô với ánh mắt buồn rười rười như đang muốn cô giúp điều gì đó. Giấc mơ ấy cô lặp đi lặp lại suốt 3 năm qua. Lần này Bình An quyết định đi đến ngôi nhà kia xem sao bởi vì vài ngày trước cô vô tình nhìn thấy căn nhà ấy chính là nhà kho của nhà bà hội. Đêm nay nhờ có ánh trăng Bình An nhìn được mọi vật trong đêm tối được rõ ràng hơn. Cô nhẹ nhàng cẩn thận quan sát rồi nhắm hướng nhà kho mà đi đến. Khu nhà ấy nằm cách xa nhà chính. Đang đi thì chợt có tiếng gọi. Ai đó? Bình An nhận ra giọng nói đó là của cậu hai. Hai chân cô không tự chủ mà rung lên. Cô thầm nghĩ mình tiêu đời rồi lại xui xẻo gặp phải cậu hai. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh từ từ xoay người lại. Sau khi nhìn thấy người đó đúng là cậu hai, An cố nặng ra một nụ cười thân thiện. <cười> dạ thưa cậu, con đang ngủ thì bị đau bụng. Cậu hai đi lại gần, nhận ra cô thì ánh mắt cảnh giác đã không còn. Thay vào đó là một thứ cảm giác khó tả đang chiếm lấy tâm trí của cậu lúc này. Trong thời gian cậu im lặng, trong lòng An đã sợ đến phát run. cô lén đưa mắt nhìn thăm dò xem nét mặt của cậu như thế nào có phải cậu phát hiện ra mình đang nói dối không không lẽ cậu sắp cho mình ăn đòn thôi chết mình rồi không khí lúc này trở nên im ắng bỗng nhiên có tiếng mèo ré lên làm an giật mình hoảng hốt cô vô thức chạy đến ôm chậm lấy cậu hai miệng liên tục hét có mà có mà người cô run rẩy mắt nhắm nghiền chẳng dám mở ra hai tay ôm cậu đến chặt cứng cậu hai bất ngờ bị ôm Có chút đỏ mặt Cậu đập đập vai Bình An nói Nè buông ra Bình An hoàng hồn lại Thì bị hành động của mình làm cho thức kinh hơn Cô dội buông người cậu ra Đứng lùi lại mấy bước Rồi quỳ phục xuống đất miệng liên tục xin tha à, Cậu ơi Vô rồi tại con sợ quá Con con không có ý thất lễ với cậu đâu cậu Cậu tha cho con nghe Trong đầu cô lúc này Cũng chẳng nghĩ ngợi được việc gì Ngoài việc sợ cậu phạt đòn Cậu hai giống là người có tính tình khó ở hung dữ và nghiêm khắc Vậy mà bây giờ Lại bị cái dáng vẻ trước mặt làm cho mềm lòng Tim cũng đập nhanh hơn Cái cảm giác trước nay cậu chưa từng gặp Cậu có chút bối rối không nói không rằng Cứ như vậy bỏ đi An nhìn theo bóng cậu Có chút khó hiểu Nhưng biết mình đã thoát nạn thì mừng thầm Cô đứng dậy quay về phòng ngủ Cô quên bén đi mục đích Mình ra đây để làm gì Qua ngày hôm sau, cậu hai bắt đầu tìm kế sai bệnh an làm việc này việc kia cho mình nhiều hơn. Tiếp xúc lâu dần, cả hai trở nên quen thuộc với sự xuất hiện của đối phương. Dần dần tình cảm lại nảy nở, nhưng cả hai vẫn chưa nhận ra được tình cảm chính xác của mình dành cho người kia. Nửa tháng sau Bà Hội đột ngột gọi cậu hai ngồi xuống nói chuyện Má đã tìm cho con một mối hồng sự tốt rồi Cô gái đó là con của ông Hội Đồng Phước ở làng bên đó Cô đó cũng vừa đi học bên Tây về Và cảnh môn đăng hộ đối với nhà mình Còn đi học ở Tây về như vậy Thì rất hợp với con đó Con đã nói con sẽ tự mình tìm vợ Con không muốn cưới người mình không yêu Con nói mắt không hiểu sao còn muốn có chỗ đứng và việc làm ăn trở nên phát đạt hơn, thì nhà vợ phải vững chắc. mối hôn sự này cũng không đồng ý, cũng phải nghe theo sự sắp xếp của má. những thứ quyền lực giàu có đó con không cần, con chỉ muốn có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc bên người mình thương, chứ không phải chôn vùi cuộc đời, chạy theo những thứ xa hoa hư ảo và sống trong một mối hôn nhân không hạnh phúc. <cười> con nghĩ nếu cuộc sống này không có tiền Và địa ếp dị Con có sống hạnh phúc được không? Con nhìn những đứa dân đen đi Bữa no bữa đói Nó sống có hạnh phúc không? Những người đó ra nông nỗi như vậy Chẳng phải là do những kẻ có quyền có thế như má ỉ mình giàu có Mà hút máu họ sao? Con Con đúng là cái thằng con bất hiếu mà Con dám nói chuyện với má như vậy sao? Con chỉ nói sự thật thôi Còn không muốn tiếp nối cái nghiệp thức đức của nhà mình. Mà giao cho ai cai quản thì giao. con cũng có người mình muốn cưới rồi. Mà không cần phải nhọc lòng lo cho chuyện này. Nói rồi cậu bỏ đi. Để bà Hội ngồi đó tức đến sắp thổ quyết. Gương mặt bà lúc này tối sầm. Bà chỉ có một đứa con này. Bà quyết làm mọi chuyện vì tương lai của con mình. Cậu không muốn cũng phải làm. Vài ngày sau, bà Hội vừa đi đám về. Mới bước chân vào cổng Con liễu đã hớt hờ hớt hải chạy tới Bộ dạng nó cấp bách Ghé tai nói nhỏ gì đó với bà vừa nghe xong sắc mặt bà trở nên khó coi Ánh mắt hằn lên sự tức giận Bà quát: Hai đứa nó đang ở đâu Bà dẫn bà ra đó ngay Dạ bà đi theo con Cả hai rảo bước nhanh ra giường Đập vào mắt bà hội Là cảnh bình an đang ngồi tựa vào vai cậu hai Bà chẳng nói chẳng rằng Đi nhanh đến tấm lấy tóc của bình An, lôi ra khỏi người cậu. An bị tấm tóc bất ngờ, vừa đau vừa hoảng hốt khi thấy bà hội. Hài khải có chút ngạc nhiên, nhưng phản ứng nhanh. Cậu đứng lên chạy đến gỡ tay má mình ra khỏi tóc An. Nhưng bà hội đâu có dễ dàng bỏ qua. Bà dùng sức giật mạnh làm cô ngã nhào xuống đất rồi quát lớn. Mày ngon lắm, tao đã cảnh cáo mày rồi. Mày vẫn quyến rũ con trai tao. Hôm nay tao cho mày chết bay đâu Bắt trói nó lại cho bà Cậu hai nét mặt lo lắng Thấy bình an ngã Cậu dội đỡ cô lên Có vài tên gia đình tiến đến định trói cô Thì bị cậu quát Ném cho chúng một ánh mắt sắc như dao Đứa nào dám Nhìn cậu tức giận Đứa nào cũng rụt rè Không dám tiến lên thêm một bước Bà hội thép dậy thì quát lớn Tụi bay còn đứng đó làm cái gì Trói con an lại cho tao Má mà động vào em ấy Thì đừng có trách tôi Nếu má muốn tôi biến mất khỏi căn nhà này Má cứ diệt ra tay Mày <cười> An là người tôi thương Tôi sẽ lấy em làm vợ Nếu như má không đồng ý Thì hai đứa tôi đi khỏi căn nhà này là được Bà tức đến ngất xỉu tại chỗ Cậu cho người dìu bà vào trong Rồi đi đến hỏi thăm bình an Em có sao không Tôi hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nào nữa Bình an từ nãy đến giờ vẫn chưa hoàn hồn, cô sợ đến không nói nên lời. Vừa rồi bị tấm tóc đau đến rơi nước mắt. Khi nghe cậu hỏi, cô mới bình tĩnh. Em không sao, em xin lỗi, do em mà bà tức giận như vậy. Mình đi vô coi bà như thế nào đi. Bà hội ngất xỉu một lúc thì tỉnh lại. Bà nằm trên giường vừa mở mắt ra thấy bình an đứng đó. Bà đã trừng mắt. Kiểu nó cốt ra ngoài, tao không muốn thấy mặt nó. Lúc này cậu ba cũng có mặt. Cậu thấy tình hình không ổn nên quay sang Bình An mà nói. "An, để xuống bếp làm việc đi. Má tôi đang tức giận." "An không có tiện ở đây đâu." Như vậy khiến bà thêm phần kích động đó. "Dạ." "Em xuống trước đi. Chuyện của chúng ta, anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Không để em chịu thiệt đâu." An gật đầu rồi lui ra ngoài. Liễu cũng đi theo cô ra sau bếp. Từ sớm đến giờ, Liễu chứng kiến hết mọi chuyện. Lúc này cô ta nhìn Bình An với ánh mắt xem thường rồi nói Sế, đổ mốc mày bật chòi băm son hả mày? Bình An chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng rồi đi nhanh xuống bếp. Cô thừa biết có cự cãi với Liễu cũng chẳng được gì, nên im lặng cho qua chuyện. Bên này sau khi Bình An rời đi, bà Hội mới nhỏ giọng nói với cậu hai khải Còn muốn cưới một đứa ở đợi làm vợ thiệt sao Những gì con nói ra chắc như định đóng cột Má có làm gì cũng không ngăn cản được đâu Bà Hội biết tính con mình Trước này nó có nói chơi bao giờ Một khi nó nói là nó làm Bà biết nếu như cương quyết Thì càng không được Nên bà nói Được rồi Má sẽ cưới nó cho con Nhưng má có một điều kiện Sốc sắng niềm vui chanh dầu lòng Hai khải vội hỏi đó là điều kiện gì Thì má nói Muốn ngày mai cậu theo em trai Là cậu ba Đi xuống Cà Mau thu lúa Rồi học cách làm ăn tính toán sổ sách Nếu hai khải làm tốt Bà sẽ đáp ứng chuyện này Cậu hai chẳng nghĩ ngợi nhiều Mà đồng ý ngay Chỉ cần cậu được ở bên người mình thương Thì dù chuyện khó hơn Cậu cũng sẽ làm cho bằng được Bà hội cười hài lòng Hôm sau cậu hãy tạm biệt bình an, ánh mắt không nở, cậu nói. Em ở nhà đợi anh nha, một tuần nữa anh làm xong công việc, anh về ngay. Dạ, cậu đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, em chờ cậu đó. Vẻ mặt bà Hội vẫn bình thường, chẳng có biểu hiện gì lạ. Nhưng sau khi cậu vừa đi khuất, lập tức bà cho người trói bình an lại. Cô hốt quảng cầu xin trong sự sợ hãi. Bà Hội nhìn cô với ánh mắt tàn độc tụi bay đem nó ra vườn chờ bà ra xử dám ngán đường con bà sao mày coi lời nói của tao không ra gì hả vậy thì tao cho mày biết thế nào là đau đớn bình an cứ như thế bị trói vào gốc cây ở ngoài vườn miệng nhét dẻ chẳng nói được lời nào và dần đặt một cái ghế ở đối diện cô sau đó bà hội đi đến ngồi xuống ánh mắt bà hẳn lên những tia máu như muốn ăn tươi nước sống bình an Bà nghiến răng kèn kẹt mà nói. Đây là do mày tự tìm cái chết đó. Đừng có trách tao độc ác. Một đứa thân phận thấp hèn như mày. Mà đòi trèo cao là mở trong cái nhà này sao? Đã muốn chết thì tao cho mày toại nguyện. Bình an bị bịt miệng. Chẳng thể nói được câu nào. Điều cô có thể làm lúc này. Là nhìn bà với ánh mắt gian sinh. Nước mắt cũng đã rơi xuống. Cô biết do mình trèo cao. Nhưng cô thương cậu, mà cậu cũng thương cô như vậy là sai trái sao? Tại sao xã hội này lại bất công với những người nghèo như cô vậy? Tụi bay, hả nó trôi xong cho bà? Tụi gia đình hơi chừng chừ, đến khi bà quát lớn. Bày không nghe tao nói cái gì hả? Có tình tao cho tụi bay nghĩ làm hết không? Lúc này dì Nam quỳ xuống cầu xin cho bình an. Bà khóc lóc gian này xin bà thà cho con an đi bà nó lỡ trót dại bà đuổi nó đi là được mà bà hả <cười> việc cỏ đó thì phải việc cho tận gốc thằng hai đang bị nó mê hoặc đến nỗi muốn bỏ nhà đi nếu để nó sống thì thằng hai bằng mọi cách cũng sẽ tìm nó về bà chớ có nhiều lời tránh ra chỗ khác liễu nghe nói bình an sẽ bị thả xong trong lòng nó hả dạ lắm Từ cái ngày Bình An bước chân vào đây ở đỡ Cô ta đã không ưa Bây giờ nhìn An rơi vào tình cảnh thế này Cô ả thấy vui sướng trong lòng Liễu nghe gì Nam xin sỏ cho Bình An Ả biểu môi "Gì? cái loại đó không biết thân biết phận Dịch trời muốn làm thiên Nga Thì có chết cũng không hết tội nữa Những lời đó như châm dầu dầu lửa Khiến bà hội quát lớn Tụi bay còn đứng đó làm cái gì Còn không nhanh ra tay đi đám gia nhân làm cho nhà bà hội, đa phần do thiếu nợ hoặc gia đình nghèo khó. Vì để nuôi người nhà, họ mới bán mạng giàu làm cho bà. Họ biết một khi giàu ở đợi cho nhà có quyền thế, nếu không may làm họ tức giận, thì cái mạng cũng không còn. Nhưng vì nghèo thêm vì con cái ở nhà cần cái ăn, nên họ đành liều. Họ cũng không muốn làm mấy cái chuyện thất đức như thế này. Nhưng nếu bị bà hội đuổi đi, thì gia đình con cái biết sống ra sao? Bọn họ cắn răng nghe theo lời bà hội Đi đến kéo Bình An ra bờ sông Hai tay cô bị trói Miệng thì nhét dẻ Chỉ có thể kêu lên những tiếng ú ớ Ánh mắt giang sinh Liên tục lắc đầu ngoài ngoại Nhà bà hội ở phía sau giường Giáp với một con sông Bọn người gia đình đưa Bình An ra bờ sông Bà hội đi theo quan sát Bà ra lệnh Ném nó xuống đi Mặt cho bà năm giang sinh Bà hội vẫn kiên quyết làm chuyện đó, dù biết giết người là sẽ ở tù. Nhưng bà có quen biết với người có chức có quyền, chỉ cần dúi cho họ ít tiền là xong việc. Còn người thân của nó thì cho vài đồng mai táng là xong. Bọn dân đen thấp cổ bé họng thì làm gì được bà. Lúc này ánh mắt An đầy tuyệt vọng nhìn bà hội như xin tha. Cô cố dùng giấy nhưng vô ích, nước mắt chỉ có thể lăn dài trong uất hận. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Cô đã làm gì sai? Tại sao lại đi đến bước đường này? Bao nhiêu sự không cam tâm uất ức làm nước mắt chảy ra không ngừng. Mọi thứ trong mắt bình an lúc này chỉ có sự vô vọng. Dòng sông đang chảy êm đềm thì một tiếng chụm mặt nước lay động rồi trở về như cũ. Bà hội ánh mắt hiện lên sự hả hề quay người bước vào trong nhà. Một tuần sau Cậu Hai Khải và cậu Ba Duy làm xong công việc thì quay trở về. Việc đầu tiên cậu hai bước vào là đảo mắt đi tìm bình an. Nhưng cậu không thấy cô đâu. Gặn hỏi người ở, họ nói An đã xin nghỉ. Cậu không tin vào những gì họ nói. cô đã hứa sẽ chờ cậu về. Chẳng có lý do gì để cô bỏ đi cả. Nghĩ rồi cậu như hiểu ra điều gì đó. Cậu lập tức đến gặp bà Hội. là báo phải không? Má tìm kế cho con đi là để đuổi cô ấy đi phải không má đúng đó má cho nó một số tiền để nó đi nơi khác sống rồi con không cần tìm nó nữa bà thầm nghĩ nó chết rồi có tìm cũng vô ích đợi một thời gian nữa thì nó cũng quên thôi trước đó bà đã căn dặn với người làm trong nhà chuyện của an không được nói không đứa nào nhắc lại nếu bà biết đứa nào mở miệng nói cho cậu hai biết bà cắt lưỡi cậu hai nghe bà nói đã đuổi bình an đi Thì tức giận đập bàn, làm cho ai có mặt ở đó cũng giật mình. Mà hay lắm. Rồi cậu bỏ đi đến một quán nước, dùng tiền thuê một số người đi tìm người cho mình. Chỉ cần tìm được ăn, bao nhiêu tiền cậu cũng không tiếc. Trước này cậu chưa từng nhậu nhẹt, nay lại tìm tới rượu để giải sầu. Suốt ngày cậu chìm trong men say, làm bà hội cũng bất lực. Cứ nghĩ chỉ cần ăn biến mất, con trai bà sẽ nghe theo ý bà mà cưới vợ khác. Không ngờ nó càng ngày càng xa đoạ Hành hạ bản thân người không ra người Lúc trước trong mắt mọi người Cậu hai là người nghiêm khắc Quần áo lúc nào cũng chỉnh tề Thì bây giờ cậu lại nhớt nhát bấy nhiêu Ở một làng khác giáp với làng hạ Trong một căn nhà sang trọng bề thế Không kém cạnh nhà ông bà Hội Đồng Dung An tỉnh dậy Đưa đôi mắt mệt nhọc nhìn xung quanh Cô thấy mình đang nằm trong một gian phòng lạ lắm Đầu cô truyền tới một cơn đau Những ký ức như ùa về Cô nhớ lại mọi chuyện xảy ra trước đó Lúc cô bị thả xuống sông Chân tay bị trói chặt Miệng bị nhét vẽ Cô chỉ biết cố hết sức dùng dãy trong vô vọng Cô dần kiệt sức Mất đi ý thức Buồn xuôi thả mình chìm dưới lòng sông sâu Tưởng chừng kiếp này cứ thế chấm hết Nhưng trong thời khắc sinh tử Cô cảm nhận được một bàn tay lạnh ngắt Đã nâng cơ thể cô lên khỏi mặt nước sau đó cô ngất đi chẳng còn biết gì nữa đang miên man suy nghĩ chợt có một cô gái trạc tuổi với cô bước vào trên tay bưng theo một cái chén gì đó thấy bình an đã tỉnh cô gái vui mừng đặt chén thuốc xuống bàn rồi hỏi cô tỉnh rồi hả bình an cố gượng ngồi dậy cô gái thấy vậy thì dịu dàng đỡ cô an nhìn cô gái xa lạ trước mặt tò mò hỏi là cô đã cứu tôi sao Ừ, cô uống thuốc đi Cô được cậu hai nhà tôi cứu đó Cũng may là cô gặp được cậu hai của tôi á Cậu tốt bụng nên đem cô về đây nè Ờ, cậu của cô là ai? Còn đây là đâu vậy? <cười> cậu hai tên là Hải Còn đây là nhà của ông Hội Đồng Phước á Nghe nhà ông Hội Đồng Phước An nhớ ra ngay Cô không ngờ mình lại trôi đến tận làng bên Cô gái kia lại nói Hôm đó cậu hai đang câu cá ngoài sông Thì nhìn thấy cô nằm bất tỉnh trên bờ cho nên đến coi sao á Thấy cô còn thở Nên cậu muốn làm phước Nên cho người đem cô về đây đó Ờ Tôi thiệt là mang ơn cậu hai Nếu không có cậu thì chắc tôi đã Bên ngoài lúc này có người bước vào Một chàng trai nhỏ tuổi hơn Bình An Vừa thấy người này Cô gái kia đã cúi đầu chào Dạ con chào cậu hai Bình An nghe vậy thì hiểu ra Đây là cậu hai Người đã cứu mình Cô dội bước xuống giường, quỳ xuống mà nói Cảm ơn cậu đã cứu tôi Tôi không biết lấy gì để báo đáp ơn của cậu Cô đứng lên đi Cô làm vậy tôi tổn thọ đó Dù gì cũng là một mạng người Dù người đó là ai Thì tôi cũng giúp Cô không cần xem trọng quá đâu Sức khỏe cô còn yếu cứ ở lại đây nghỉ ngơi cho khỏe đã Cậu thiệt là tốt bụng Cũng là con người như nhau Nhưng không phải ai cũng tốt như cậu Trải qua sống chết một lần An trở nên chín chắn Gương mặt chẳng còn mang nét ngây thơ Ánh mắt trở nên lạnh lẽo Và mang một nỗi buồn ẩn sâu Không còn long lanh trong trẻo như ngày nào Cậu Hải lại nói Thôi, cùng nghỉ ngơi cho khỏe đi Tôi có việc đi trước An gật đầu Nhìn bóng lưng cậu Hải rời đi Vài ngày sau An đã khỏe hơn Cô quyết định quay về tìm cha mẹ Cô sợ họ lo lắng cho mình Trước khi đi cô bảo người ở Đưa cô lên nhà cảm ơn ông bà Hội Và cậu Hải một tiếng Ông Hội Đồng Phước và vợ mình Đang ngồi ở trên nhà uống trà Còn có cậu Hai Hải và cô ba Thúy Người ở lên báo Thưa ông bà Cô gái được cậu Hai cứu hôm trước Muốn gặp ông bà cảm ơn một tiếng rồi rời đi đó Cho vào đi Bình An bước vào cúi đầu chào Dạ thưa ông bà Con cảm ơn ông bà và cậu Đã cứu con một mạng Này con đã khỏe Nên con muốn cảm ơn ông bà và cậu một tiếng Rồi con rời đi Ông hội nhìn cô im lặng hồi lâu Bà hội thấy chồng mình nhìn cô chăm chú Thì nổi tính ghen tuông, Bà nói Thôi đi nhanh giùm tao đi Cô bà mới đi học bên Tây về Tính tình cô chanh chua Coi thường người nghèo y như mẹ Thấy bình an cô ta trệ môi khinh thường Cậu hai thì nhẹ nhàng nói cô khỏe rồi thì đi đi Bình an định quay đi Thì ông hội đồng đã gọi quay lại Giọng có chút khác biệt Quay lại đây Ngước mặt lên cho ông xem Ông tính làm cái gì Đừng có nói là ông để mắt tới con nhỏ này rồi đó nghe Bật ngậm cái miệng lại Bình an bên này Hơi rung lên vì sợ Ông hội lại nói Đừng có sợ ông không có làm gì mày đâu, chỉ là ông thấy mày hơi quen, nên mày lại đây ngẩng mặt lên cho ông nhìn, xem có phải là người quen không? Bình An nghe vậy mới bất sợ đi phần nào, cô ngước mặt lên nhìn ông. Lúc này ông hội hai mắt đầy kinh ngạc, bao nhiêu cảm xúc, nhiều bấn loạn. Con tên gì? Dạ con tên An, Bình An. Cha má còn đang ở đâu? Còn hay là mất? Cha má con hiện ở Lan Hạ Họ vẫn còn khỏe mạnh Vậy để ông cho người đánh xe ngựa đưa con về Bình An vội xua tay từ chối Ông Hội kêu người đánh xe ngựa đưa cô về nhà Sau khi An rời đi Bà Hội tức tối Ông đang làm cái trò gì vậy hả Bà Thúy lúc này cũng lên tiếng Đừng nói ba muốn rước cô ta về làm má ba của con nữa nha Hai mẹ con bà im đi Chuyện của tôi Đừng có xía vào. Cậu Hải thì vẫn ngồi im lặng, không nói gì. Bởi cậu hiểu tính cha. Nếu muốn có thêm vợ, ông đã cưới từ lâu rồi. Tính cậu giống ông, điềm đạm tốt bụng. Người ở và tá điền làm cho nhà ông ai cũng quý. Duy chỉ có bà Hội và cô ba Thúy tính nết hẹp hoài, hay coi thường người khác, nên họ chẳng ưa, nhưng cũng không dám tỏ thái độ. Bởi hai người họ có chức có quyền mà. Sau khi bình an rời đi, Ông hội đồng rối bời, bởi ông nhìn bình an rất giống với người mà ông tìm kiếm gần hai chục năm nay. Cứ nghĩ sẽ chẳng bao giờ có manh mối gì về người đó. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện một người giống người đó như hai giọt nước. Ông cho người đưa bình an về là muốn biết nơi ở của cô. Hôm sau ông hội tìm đến nhà bình an, thì gặp mẹ cô ở nhà. Bà Hương nhìn thấy ông hội đồng tới nhà thì hết sức ngạc nhiên, nét mặt lo lắng. Dạ thưa ông hội đồng Ờ không biết ông đến nhà con là có chuyện gì ạ Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn hỏi Tôi không làm gì nhà chị đâu mà sợ à, Dạ vậy con mời ông hội vào nhà ngồi Ông hội theo bà bước vào trong Bà Hương gọi giọng ra sau An à rót nước lên mời khách đi con Ông hội nhìn xung quanh căn nhà lá đơn sơ Người dân nghèo đa số ai cũng sống trong nhà lá Ông ngồi xuống ghế, không dòng do. Hôm nay tôi đến đây, muốn hỏi về con bé An. Nó là con anh chị sinh ra phải không? Tại vì tôi nhìn nó rất giống với một người bạn xưa kia của tôi. Người bạn đó cũng có một đứa con gái. Nhưng lâu nay tôi mất liên lạc, không biết hai mẹ con họ ở đâu. Bà Hương ngẹp dậy, hơi khựng người, ánh mắt đầy băng khoăn. Bởi bình an thật ra không phải là con gái do bà sinh ra. Bà Hương biết ông Hội là người tốt Nếu ông ấy hỏi vậy Chắc muốn tìm lại người quen Bà không giấu giếm mà nói Ờ, dạ thưa ông Con An không phải là con ruột của con 19 năm trước Bà chính thấy nhà con không có con cái Cho nên hỏi vợ chồng con có muốn nhận con nuôi không Rồi bà giao con An lại cho nhà con nuôi Lâu lâu thì bà cũng có ghé thăm Ông Hội nghe vậy ánh mắt sáng lên Có phải là bà Chính Thơm không? À, dạ đúng rồi đó. Dạ sao, sao ông biết? Vậy chị có biết bà bây giờ đang sống ở đâu không? Thếp vậy, mừng lo lẫn lộn, bà Hương nói cho ông Hội đồng Phước biết về bà Chính Thơm hiện sống ở làng hạ. Nhưng ngôi làng đó cách xa nơi này, ông Phước còn nói với bà Hương có thể con An chính là con gái của ông. Một tiếng xoảng vang lên, ly nước trên tay bình an rơi xuống. Từ nãy đến giờ cô đứng nép sau nhà, nghe được tất cả. Cô từ từ bước lên. Má, chuyện này là sao? Con không phải là con của cha má hả? Bà Hương biết không thể giấu được. Nếu cô là con ông hội, thì cuộc sống sau này chẳng phải theo họ chịu giấc giả. Bà ngậm ngùi nói. Chuyện này là thật đó. Nhưng cha má vẫn luôn coi con như con ruột của mình. Mà xin lỗi vì đã giấu con bấy lâu nay Ông Hội nhìn gương mặt bình an Giống hệt như người yêu của ông ngày xưa Trong lòng không kìm được cảm xúc Ông nói Bây giờ hãy đến nhà bà chính làm rõ chuyện này đi Nếu con là con của ta Ta sẽ bù đắp tất cả lại cho con Theo sự chỉ dẫn của bà Hương Cả ba người đã đi đến nhà bà chính Vừa thấy ông Hội đi cùng bà Hương và bình an Bà chính như hiểu ra mọi sự Biết phải tới lúc nói ra sự thật Bà đem toàn bộ chuyện năm xưa Kể lại cho ba người nghe Ông Hội nghe xong Ngỡ mặt lên trời mà than trách Tại sao lại ra nông nổi này Vậy mà bao lâu nay Tôi không hề hay biết chuyện Cứ nghĩ lệ chi đã bỏ đi nơi khác sống Không ngờ Cổ đã bị người ta hại chết Còn con của tôi Phải chịu cực khổ như thế này Bình An cũng đau khổ không kém Khi biết được thân thế của mình Và mẹ ruột của mình đã bị người ta hại chết Mắt cô hằng lên những tia máu Cô quyết phải bắt những kẻ hại má con Họ phải trả giá Ông hội đồng đưa Bình An về nhà Bà Hội đang ngồi trước nhà Thấy ông về Còn dẫn theo Bình An theo sau Thì đứng phát dậy Bà La ầm ỉ Sao ông lại đưa nó về đây Ông tính làm cái gì vậy ông Hội Đây là con gái của tôi Từ giờ nó sẽ ở trong nhà này. Bà Hội nghe như sát đánh ngang tay. Ký ức năm xưa như ùa về. Bà cứ nghĩ gần 20 năm trôi qua, cái bí mật ấy đã bị chôn vùi, Không ngờ hôm nay nó lại diễn ra. Cái cảnh mà bà có chết cũng không muốn nghĩ đến. Đáng lý ra, ngay khi nhìn thấy biểu cảm lạ lùng trên gương mặt ông, bà phải ra tay trước cho người điều tra con nhỏ đó. Khi xưa bà chưa gặp Lệ Chi Nên đâu biết mặt mũi cô ta ra sao Huống hộ đứa bé lớn lên sau gần 20 năm Bà không thể biết được mặt nó Bao nhiêu năm nay Ông không cưới vợ hai vợ ba Người ta tưởng ông thương bà lắm Nên không cưới thêm vợ Nhưng thật ra ông vẫn luôn nhớ nhung người tình cũ Nhớ thương người đàn bà Tên Lệ Chi Bà cố tỏ ra như mình chưa biết gì Bà hỏi Ông nói cái gì Đây là con của ông sao sao ông biết nó là con của ông ông không sợ mình bị người ta lừa hả chuyện này tôi không cần bà lo tôi chỉ thông báo như vậy cho bà biết thôi còn chuyện khác tôi tự có sắp xếp bà hội tức đến nghẹn họng ngồi phịch xuống ghế bà thừa biết bao nhiêu năm nay ông chẳng yêu thương gì bà ông cứ lạnh nhạt dửng dưng nếu ông không phải vì muốn cha mẹ yên lòng chắc gì đã đụng vào bà để sinh được hai đứa con Cậu Hải và Thúy nghe ồn ào thì đi ra. Vừa lúc nghe được hết mọi chuyện, Thúy nhanh đến bên mẹ mình, liếc mắt nhìn Bình An. Có chết con cũng không chấp nhận chuyện này. Bình An vẫn cúi đầu im lặng. Ông Hội lại nói, Còn con có phản đối cũng không có tác dụng gì đâu. Từ giờ con An sẽ là chị hai của hai đứa. Người đâu? Đưa cô hai vào phòng, dọn dẹp lại phòng sạch sẽ cho cô hai nghỉ ngơi. Người ở Vân Dạ, Rồi mời Bình An đi theo. Cậu Hải không ngờ rằng người mình cứu lại là chị ruột. Tuy chuyện này có hơi đột ngột nhưng cậu không lên tiếng. Bà hội thì trách cậu. Còn đó, tất cả là do con. Nếu lúc đó con không cứu nó để nó chết quách đi thì có phải hơn không? Bà nói như vậy mà nghe được hả? Tôi không ngờ con người của bà lại độc để đến như vậy. Ừ, thì tôi độc ác đó. Còn ông thì hay rồi. Đưa con riêng về nhà. Làm cho gia đình xào xáo Ông hội có chút ấy nấy Biết mình làm vậy đúng là hơi thiệt thòi Cho ba mẹ con họ Là do ông có lỗi Nhưng ông đâu thể để mặt cho Bình An Sống khổ cực như vậy Huống hồ lần trước còn bị kẻ xấu thả sông xém chết Chuyện này ông vẫn chưa hỏi Bình An Kẻ nào đã ra tay tàn độc với cô Nghĩ đoạn Ông nhẹ giọng nói Tôi không muốn cãi nhau với bà Ý tôi đã quyết rồi bà có chấp nhận hay không thì tùy Nói rồi ông bỏ đi Cậu Hải lúc này mới lên tiếng Dù gì chị cũng là con ruột của cha Mãi với em nên chấp nhận sự thật này đi Không Không bao giờ Một tuần trôi qua Đối với bình an thật không dễ dàng Sống trong căn nhà này Nhưng cô phải về đây Vì có bao nhiêu dự định cần phải làm Chỉ có thân phận cô hai Con ông hội đồng Phước Mới có thể giúp cô thực hiện những việc đó Thời gian này Ông hội đồng dốc khách sức bù đắp cho Bình An Ông mong muốn có thể bù lại được phần nào Sự cực khổ Mà cô đã chịu bao lâu nay Bao nhiêu quần áo đẹp Những thứ đồ tốt nhất Ông đều sai người đem đến cho cô Bình An suy nghĩ rất nhiều Về người cha này của mình Cô suy đi nghĩ lại Cũng không thể trách ông ấy Bao nhiêu năm nay Ông ấy sống cũng chẳng vui vẻ Có trách Thì trách người năm xưa đã giết hại hai mẹ con họ Cô đã hỏi bà chính Người mà khi xưa được cha cô thuê về Để chăm sóc hai mẹ con cô Mà không biết người đứng sau ra lệnh cho bọn giang hồ kia là ai Chỉ biết chúng đến với mục đích giết hai mẹ con Bình an ngồi trên giường Ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ Cô như rơi vào trầm tư Chuyện đã qua gần 20 năm Giờ muốn điều tra lại rất khó Nhưng suy cho cùng Người có khả năng muốn ra tay với hai mẹ con bọn họ Chỉ có một là Ông bà nội Tức là cha mẹ của ông hội đồng Hai là người vợ hiện tại của ông ấy Chính là bà ánh Trường hợp thứ nhất Nếu ông bà nội cô muốn giết cả cháu của mình Thì họ đúng là loài cầm thú Chứ chẳng phải con người Giờ họ cũng mất rồi Cô như rơi vào bế tắc Cô lại thầm nghĩ Chẳng lẽ để mẹ ruột mình cứ chết quang khuất như thế sao Cô không cam lòng Ngồi suy nghĩ một lúc, cô thấy khát nên rót một ly nước. Sau một lúc, cô thấy đầu mình hơi choáng váng, mắt cứ muốn nhắm lại. Cô cứ vậy nằm gục xuống bàn bất tỉnh lúc nào không hay. Trong mơ, Bình An thấy có một người đàn bà quen thuộc. Lần này cô đã nhìn rõ mặt bà ấy, gương mặt bà trông giống hệt cô. Bình An hiểu ra, người từ nhỏ cô vẫn hay nhìn thấy đó là má ruột của cô. Má, má ơi! Tỉnh dậy đi con, nhanh tỉnh dậy đi, nguy hiểm đó. Sau đó bà biến mất, bình an giật mình tỉnh dậy thì cảm thấy trước mắt là một màu đen. Bản thân cô đang bị trùm trong một cái bao, miệng thì bịt vẽ, tay chân bị trói chặt. Cô cảm nhận được ai đó đang giác cô trên dây mà chạy. Cô cố bình tĩnh tìm cách thoát thân, nhưng cô chưa kịp nghĩ đã nghe một tiếng chủm. Sau đó nước tràn vào bao Cô cảm nhận cơ thể mình đang dần chìm xuống Lúc này Bình An mới nhận thức được Bản thân đã bị kẻ nào đó đánh thuốc mê Rồi ném xuống sông Một lần nữa cô rơi vào tuyệt vọng Sau khi cảm nhận được lòng ngực mình đang chịu một sức ép Bình An mở mắt ra Thì thấy mọi người đang quay quanh mình Có cha cô, cậu Hải Và vài người gia đình Cô bị sạc nước, ho lên khủ khụ. Thấy cô tỉnh lại, ông hội vội đỡ lấy con gái Ông sốt sắng hỏi May quá con tỉnh lại rồi Nếu có mệnh hệ gì Cha không biết ăn nói sao với mẹ của con Con gọi muốn giết con Yên tâm nghỉ ngơi đi Cha sẽ cho người điều tra chuyện này Nhanh đưa chị ấy về đi Chuyện khác mình tính sao Hôm sau bình an khỏe lại Cô lập tức tìm kẻ hạ thuốc mê mình Phía ông hội đồng sau khi tra hỏi hai tên đêm qua bắt cóc bình an thả cô xuống sông thì biết được kẻ đứng sau sai khiến chúng là ai. Khi biết được sự thật, ông sốc lắm. Nếu không phải khi ấy bên tay ông luôn có một giọng nói liên tục thúc giục ông đi cứu bình an thì chắc cô đã bị chết đuối. Ông lập tức cho tập hợp người trong nhà lại. Ông nhìn vợ mình với ánh mắt thất vọng. Chuyện con An bị người ta bắt cóc rồi thả xuống sông có phải do bà làm không? Ông nói cái gì vậy? Sao tôi có thể làm mấy cái chuyện thất đức như vậy được chứ? À, đưa người lên. Giải tên gia đình giải người lên. Đó là hai tên đã ném mình an xuống sông. Bà hội thấy hai tên này nét mặt tối sầm. Bà không ngờ hai đứa này lại bị bắt. Sau khi ông hội bắt được hai người họ, đã sắp xếp nhốt ở nơi khác. Vì ông biết kẻ làm ra chuyện này chỉ có người trong nhà. Nên ông làm vậy tránh bị giết người diệt khẩu hai tên kia được đưa lên quỳ xuống trước mặt mọi người. Ai là người sai tụi bay hại cô hai? Nếu không thành thật, ông đưa lên quan. Dạ thưa ông, là bà hội đó. Bả bả ra lệnh cho con làm chuyện này. Nè, tụi bay đừng có ngậm máu phun người nghe. Bình An nãy giờ vẫn im lặng, lúc này cô mới lên tiếng, mặt lạnh như băng. Người đâu? Đưa con mén người hầu thân cận của bà hội lên đây. Rất nhanh con mén được kéo lên trước mặt mọi người Nó nhìn bà hội đầy sợ sệt Nhưng nhìn sang sắc mặt bình an Làm nó sợ hơn Ai sai mày Đánh thuốc mê vào trà của tao Là bà hội á Con không dám làm trái ý bà đâu Xin ông và cô tha cho con Bà hội nghe vậy chẳng còn kiềm chế được Liền nhào đến đạp cho nó một cái Con mén ngã lăn ra đất Cậu hải thép dậy liền giữ má mình lại bỗng nhiên thúy từ nãy giờ đang ngồi im thì đứng phắt dậy nhào đến bóp lấy cổ bà hội miệng liên tục gầm gừ bà hội bị tấm cổ bất ngờ ho lên sặc sụa cậu hải vội can ra ông hội gọi người ngăn thúy lại thúy bị kéo ra mắt lông lên sòng sọc luôn miệng nói đồ đàn bà độc ác tàn bạo mọi người ai cũng đều khó hiểu sao tự dưng thúy lại trở nên khác thường như vậy bà hội đã sợ đến xanh mặt ôm cổ đau đớn bà chửi mày điên rồi hả tao là má mày đó lúc này thúy bị mọi người giữ chặt chẳng làm được gì cô nhìn bà hội với ánh mắt căm thù mà nói hại mười năm trước mày cho người giết mẹ con tao giờ lại muốn hại chết con tao một lần nữa hả bao nhiêu năm nay tao không tìm mày trả thù vậy mà mày còn quen thói muốn hại người hôm nay tao phải giết mày bà hội nghe tới đây tay chân bắt đầu không tự chủ mà rung lên Thúy con của bà Làm sao biết được chuyện này Nhìn cách nó nói chuyện Không lẽ hộn ma lệ chi Lại trong thân xác nó Nghĩ đến đây bà hội như chết lặng Mọi người ai nấy vẫn chưa hiểu Thúy đang nói gì Chỉ có Bình An nhanh trí Má Là má phải không Thúy nhìn Bình An bằng đôi mắt đẫm lệ Đưa hai tay ra Như muốn ôm cô vào lòng Bình An chạy nhanh đến ôm lấy bà Ông hội đồng như đã hiểu ra Ông lắp bắp hỏi Là em sao lệ chi Dông hồn lệ chi Trong xác của Thúy Nhìn ông với đôi mắt buồn rồi gật đầu Ông hội nhớ ra Tiếng gọi liên tục thúc giục bên tay ông Kêu đi cứu bình an Chính là của cô Ông không ngờ cô chết lâu như vậy rồi Vẫn không đi đầu thai Mà theo bảo vệ con gái của họ Bóng người phụ nữ từ nhỏ Con vẫn luôn thấy Là má hả những lần trước con gặp nạn đều là má xuất hiện cứu con phải không má lệ chỉ nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc con cô khẽ gật đầu vừa rồi má muốn nói là bà hội đồng khi xưa chính bà ta đã sai người giết mẹ con mình phải không phải là bà ta thử đàn bà độc ác <cười> nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng bao lâu nay tôi không muốn làm lớn chuyện này Tôi sẽ xé giấy hồng thú trả bà về cho cha mẹ bà. Từ giờ tôi với bà không còn liên quan gì nữa. Cha, cha bình tĩnh lại đi. Cha làm vậy má sẽ bị người ta đàm tiếu. Cha không thể sống chung nhà với một người đàn bà độc ác lòng giả rắn rết như vậy được. Không biết chừng một ngày nào đó bà giết luôn cha cũng nên. Cậu Hải im lặng. Cậu biết má mình làm ra chuyện quá đổi độc ác chẳng thể tha thứ. Cho dù bà có thoát khỏi luật pháp nhưng cũng không thể thoát khỏi quả báo, lưới trời lồng lộng, tùy thừa nhưng khó thoát. Bà hội nghe chồng đòi xé hung thú thì ngửa mặt lên trời cười như điên dại. Sau đó miệng luôn lẩm nhẩm cười nói như một kẻ tâm thần. Thếp vậy cậu Hải đưa bà vào phòng, đợi bà tỉnh táo rồi tính tiếp. Lệ Chi trong xác của Thúy lúc này mới nói với bình an Còn hãy sống tốt nghe Má phải đi rồi Hoàng khuất đã nói ra được Còn cũng đã nhận lại cha Mà không còn gì để luyến tiếc nữa Bình An lắc đầu Mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều Ông hội đồng bước đến Nắm tay Lệ Chi Ánh mắt đầy lưu luyến tự trách Ông nói Xin lỗi vì không bảo vệ được em Nếu có kiếp sau Xin hãy để cho tôi gặp em một lần nữa hãy chăm sóc bảo vệ con nhỏ hẹn kiếp sau chúng ta lại gặp nhau dứt lời lệ chi xuất ra trả xác thúy lại thúy ngất đi mọi người đưa cô vào phòng nghỉ ngơi từ hôm đó bà hội đồng trở nên điên dại cậu hải cầu xin ông nghĩ tình nghĩa vợ chồng mà để cho bà ở lại cho cậu chăm sóc báo hiếu ông nghe vậy cũng siêu lòng bình an không muốn cha mình khó xử Dù sao bà cũng là mẹ ruột Của hai đứa em mình Tuy khác mẹ Nhưng đều là người một nhà Bà không còn tỉnh táo Xem như đã chịu báo ứng Nên cô không có ý kiến Sắp tới cô cũng không định sống trong căn nhà này Bởi vì cô còn một việc nữa cần phải làm Một hôm Bình An thấy mọi chuyện trong nhà đã yên ắng Cô nói với cha cha con đã tìm được người mình thương rồi con muốn được gả cho người ấy ông hội đồng phước nghe vậy thì có chút ngạc nhiên nhưng sau đó liền cười mà nói <cười> nếu con tìm được người mình thương rồi á cha gả thôi nhưng mà bảo cậu ta kêu cha mẹ bên đó đến hỏi cưới thì cha mới gả được chứ bình an nói vài hôm nữa nhà họ sẽ đến nhưng lòng ông phước có chút lo lắng sợ con gái khổ Vài ngày sau, quả thật có bà hội đồng làng hạ, đưa con trai sang xem mắt. Chẳng phải ai xa lạ, đó là bà hội đồng Dung và cậu Hai Khải. Trước đó Bình An đã cho người đi dò la, xem cậu Hai Khải sau khi biết cô biến mất, cậu sống như thế nào. Biết được cậu vẫn luôn tìm kiếm mình, ngày ngày làm bạn với rượu, cô đau lòng không thôi. Cô bèn cho người hẹn gặp cậu, cả hai gặp lại nhau, vui mừng khôn xiết cậu vui đến phát khóc cậu hay khải lúc này nhìn kỹ khi nãy vui mừng quá nên chưa nhìn rõ cậu thấy cô bây giờ khác lắm ăn mặc sang trọng gương mặt được trang điểm nhẹ như tô điểm thêm vẻ đẹp của cô thời gian qua em đi đâu vậy sao lại đột ngột bỏ đi Còn không liên lạc gì với tôi nữa em có biết bao lâu nay tôi tìm kiếm em cực khổ lắm không cậu có muốn biết thời gian qua Em đã xảy ra chuyện gì không Sau khi cậu rời đi Bà hội đã cho người bắt trói em Rồi thả trôi xong Cậu kinh ngạc như chưa tin vào tay mình Bình An nói với người yêu Mẹ cậu nói Thân phận cô thấp kém Không xứng với con trai bà Nếu để sau này cô sống Sẽ cản đường tương lai của cậu Vì bà biết Chỉ khi Bình An chết đi Cậu mới không bao giờ tìm thấy cô được nữa Nhưng may mắn Bình An được người ta cứu Còn tìm lại được cha ruột Cha cô là hội đồng phước ở làng bên Giờ thì Bình An Đã là cô hai Thân phận cũng đã khác Cậu ôm lấy cô Lòng đầy thương xót Cậu không ngờ má mình lại có thể đối xử tàn ác như vậy với cô Cậu nói Em chịu cực khổ rồi Từ giờ Tôi sẽ bảo vệ em Tôi sẽ không để ai hại em một lần nào nữa Bình An áp đầu vào ngực hai khải Mà cảm nhận hơi ấm Cô ngước mắt lên nhìn gương mặt tuấn tú của cậu Dịu dàng mà nói Bây giờ thân phận của em chẳng còn như trước Chúng ta có thể đường đường chính chính Cưới nhau Vài ngày nữa Cậu kêu má đến nhà em nha Cả hai nhìn nhau hạnh phúc nhưng sâu trong ánh mắt của Bình An Như đang chất chứa một dự định nào đó Nói đoạn Bà hội đồng và cậu hai khải Đến nhà ông hội đồng Phước để xem mắt Lúc nghe con mình chịu đi xem mắt Bà vui hết biết Trước đó bà chấm con gái Ông hội đồng Phước cho cậu Nhưng cậu không ưng Không hiểu sao hôm nay lại đổi ý Bà đâu quan tâm nhiều làm gì Miễn sao cậu chịu cưới con gái nhà họ là được Ông hội niềm nở Tiếp đãi khách Bà Dung cười không khép được miệng Hỏi thăm qua lại một lúc Thì nói vào việc chính Hôm nay tôi đưa con trai tôi qua đây Là để cho hai đứa trẻ à, à, coi mắt Nếu mà ưng thuận đó Thì chúng ta tiến tới làm thông gia với nhau nha <cười> Vậy để tôi à, gọi con gái tôi ra Nếu nó chịu thì à, tôi sẽ gã thôi An à, ra đây đi con Bình an từ trong nhà bước ra Bà Dung nhìn thấy cô thì giật mình Tuy bây giờ nhìn cô sang trọng, sắc sảo hơn Nhưng làm sao bà có thể không nhận ra đứa người ở đã bị bà dìm xuống sông à, đây đây là con gái ông sao đúng rồi nó là con gái của tôi đó lâu nay nó thất lạc ở bên ngoài tôi mới tìm lại được khi nãy ông gọi nó à, ông gọi nó là an hả ờ đúng rồi đó nó là bình an chị biết con gái tôi hả nét mặt bà hội hơi sượng đi bà không biết phải nói như thế nào Bình An nhanh miệng nói Dạ cha má nuôi của con là tá điền của bà Hội Nên có biết với nhau Bà Hội nghe vậy thì cười gượng gật đầu Cậu hai nãy giờ chẳng lên tiếng Lúc này cậu nói Con sẽ cưới em An Đám cưới sau đó được tổ chức linh đình Những người có quyền thế cho đến tá điền Đều đến tham dự Bà Hội tất bật đứng ra lo đám cho con mình cậu hai cuối cùng cũng cưới được người mình thương. bà Duy biết người anh mình cưới là Bình An, thì cũng vui mừng cho họ. sau bao trắc trở, họ đã được ở bên nhau. đêm tân hôn, cậu hai ngồi trên giường cạnh bên Bình An, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. À, từ giờ, chẳng ai có thể chia cắt hai đứa ta nữa. Bình An nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cậu cười dịu dàng. Cậu hôn nhẹ lên trán cô Cả hai trải qua một đêm tân hôn mặn nồng Trong khi Cả hai đang hạnh phúc bên nhau Ở một nơi khác Có bóng một người đang đứng dưới gốc cây Lòng đầy hậm hực Và không cam tâm Người đó chính là Liễu Từ lúc cô ta biết Bình An và cậu hai yêu nhau Liễu đã mách cho bà hội Để bà xử lý cô Lâu này cô ta cứ nghĩ Bình An đã chết mất xác Bị cá rỉa không toàn thây. Ngờ đâu cô vẫn còn sống Còn quay về đường đường chính chính gả cho cậu hai gả cho người mà cô ta đem lòng thương nhớ bao lâu nay Để được bà hội chấp nhận Cô ta đã phải ra sức lấy lòng bà ấy Nhưng mọi thứ bây giờ đã tan vỡ Giấc mộng được gả cho cậu hai đã không còn Nửa tháng sau Thời gian này bà hội đồng Chẳng có thái độ làm khó dễ gì cho bình an Nhưng bà ấy cũng không niềm nở thân thiết với cô chắc vì biết thân phận bình an hiện giờ có lợi cho con trai bà nên dù không thích bà vẫn phải nén lại trong lòng đêm đó bình an nằm ngủ bên cạnh chồng đến canh ba thì cô chợt hét lớn rồi giật mình tỉnh giấc cậu hai nằm bên cạnh cũng giật mình tỉnh theo thấy vợ ngồi dậy thở hổn hển cậu cũng ngồi dậy xoa lưng cô em làm sao vậy em mơ thấy ác mộng hả Bình an nhìn sang chồng, ánh mắt vẫn còn hoảng loạn. Cô điều chỉnh lại trạng thái rồi nói. Em không hiểu sao, mỗi khi ở trong nhà này, em lại mơ thấy mình đi đến một nơi và gặp một người đàn bà lạ mặt. Bà ấy hình như là đang muốn em giúp đỡ cái gì đó. Ừ, hay là do em suy nghĩ nhiều cho nên mơ thấy ác mộng thôi. Không đâu, lúc em mới vào nhà này em cũng mơ thấy nữa. Đến khi em rời khỏi đây thì không thấy Giờ quay lại thì tiếp tục Mơ thấy người đàn bà đó Em nghĩ chuyện này Có cái gì đó không ổn đó Không phải trùng hợp đâu Vậy bây giờ em định làm gì Em muốn đi đến nơi mà mình đã mơ thấy Để tìm hiểu chuyện này Căn phòng trong giấc mơ em thấy Chính là nhà kho trong nhà này đó Chỉ có khi làm sáng tỏ chuyện này Em mới không mơ thấy người đàn bà đó nữa Ừ Nếu em muốn đi thì anh đi cùng em Hôm sau, bà Hội có việc đi ra ngoài. Hai vợ chồng lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Cậu hai đi trước dẫn đường. Cả hai đi ra giường rồi nhanh chóng đến nhà kho. Cửa không khóa, bởi nơi này dùng để bỏ những vật dụng đã không còn sử dụng. Chúng cũng không có giá trị gì cả. Bình An nối bước đi theo sau cậu hai. Đồ vật ở đây lâu ngày không có người dọn, nên bụi bẩn bám đầy. Cô theo trí nhớ của mình, quan sát xung quanh thấy khung cảnh không có gì khác với trong mơ bình an chỉ tay vào một căn buồng cậu hiểu ý tiến vào trong cậu thấy trên cái tủ gỗ có đặt một tấm di ảnh và bát hương hình như ai đó đã lập ra bàn thờ này bình an đứng sững vì trong bức ảnh là người phụ nữ mà cô luôn mơ thấy ba năm nay bình an nhíu chặt tay chồng chính là bà ấy đó cậu có biết bà ấy không không Anh không hề biết bà ấy. Tấm dị ảnh bất chợt, ngã sắp xuống. Bình An hốt quảng la lên. Cậu hai chỉ hơi giật mình. Cậu trấn an, cầm chặt tay cô. À, không sao đâu. Cậu hai đi đến, tính đặt tấm ảnh ấy lại như cũ. Thì chợt thấy sau khung ảnh thờ, có dán một tờ giấy màu vàng. Còn có ghi dòng chữ màu đỏ ngoạch ngoạc. Cậu không biết đó là một lá bùa. Dường như có điều gì đó thôi thúc cậu Gỡ lá bùa đó ra Rồi đặt tấm ảnh lại như cũ Sau đó cậu nhìn quanh Chẳng thấy có điều gì bất thường Ngoài người phụ nữ được thờ ở đây Rồi hai người rời đi định bụng sẽ tìm hiểu sau Tối đó cả nhà ăn cơm Còn liễu đứng sau lưng bà hội Hoạt cho bà Thì đột nhiên nó nhào tới Nắm đầu bà nhấn xuống bàn đồ ăn Bà Dung bị nắm đầu bất ngờ Bà la lên quay quái Chân tay quơ quặng Con liễu mắt hiện lên từng tia máu Nó nghiến răng kẹt kẹt Tao cho mày chết Tao cho mày chết Cậu hai và cậu ba Dội đến giữ lấy con liễu kéo nó ra Bình An cũng bị bất ngờ Liền gọi gia đình đến giữ lấy con liễu Chẳng hiểu sao hôm nay Nó mạnh đến mấy người đàn ông cũng không giữ được Bà Dung được giải thoát Quát lớn mặt cho trên mặt bị dính toàn thức ăn Tụi bà trói nó lại cho bà bữa nay mày to gạt lớn mật dám đánh bà hả để bà cho mày biết tay một người nhanh tay đi lấy dây thần cột con liễu lại miệng nó vẫn gầm gừ còn đàn bà độc ác mày quên tao rồi sao hôm nay tao phải bắt mày trả giá tao phải báo thù à con này bữa nay mày ăn gan trời rồi con liễu ngửa đầu lên trời cười như điên dại giọng nói của nó Không như thường ngày Bà Dung lúc này mới ngờ ngợ nhận ra gì đó Chưa kịp hỏi Liễu đã nói Tao là con cúc Cái người bị mày giết chết đó Mày nhớ chưa Mọi người nghe con Liễu nói đưa mắt nhìn nhau Như chưa hiểu chuyện gì Duy chỉ có một mình bà Dung là biết Bình An từng thấy má mình Nhập xác người khác Nên cô biết trong thân xác Liễu Bây giờ không phải là nó Mà là một hồn ma nào đó. Cô im lặng quan sát. Không lên tiếng. Dông hồn trong xác con liễu. Lại tiếp tục nói. Mặc cho bà Dung đã sợ đến xanh mặt. Duy, con của má. Cậu ba Duy nghe gọi tên mình. Thì khựng lại. Cậu không biết chuyện gì đang diễn ra. Dông hồn ấy khóc lên nức nở. Nói. Ta là má của con nè. Khi xưa ta là người ở trong nhà này. Sau đó có ăn nằm dòng hội đồng Rồi ban thai con Ông hội đưa má lên làm bà hai Nhưng sau khi sinh con ra Má bị bà ta dùng dây xiết cổ cho tới chết Bà ta còn mời thầy về trấn yểm má Bàn thờ của má còn ở trong nhà kho đó Cậu bà Duy ngồi sụp xuống đất Nước mắt cậu tuôn rơi Cậu không nghĩ được Người bấy lâu nay mình gọi bằng má Lại là người giết chết má ruột của mình Bao nhiêu năm nay Cậu hết lòng hiếu thảo với bà Còn những gì bà đối xử với cậu Chỉ là giả tạo Hai khải lúc này Cũng bàn hoàng không kém Cậu từng nghe má mình nói Thằng ba không phải con ruột của bà Nhưng không nghĩ Chính bà lại giết chết mẹ của nó Giữa cậu hai và cậu ba Tình cảm anh em khăn khích Giờ má của cậu làm ra như vậy Cậu biết nhìn mặt em mình làm sao Cậu hai không ngờ má mình lại thâm độc như vậy Bà còn từng ra tay Hại người cậu thương Cậu cảm thấy không thể chấp nhận được Người mẹ như vậy Bình an nhìn sắc mặt cậu không được tốt Thì nắm tay cậu như an ủi Bà hội thấy mọi chuyện Đã bị khui ra Thì như chết lặng Cậu ba Duy đứng lên Gương mặt đầy đau khổ Con sẽ rời khỏi ngôi nhà này Anh chị hai ở lại Sống tốt và chăm sóc cho má giùm em Cậu ba dứt khoát đi vào trong phòng thu dọn đồ đạc, bởi cậu chẳng thể nào chấp nhận được sự thật này và tiếp tục sống ở đây như chưa từng biết gì. Cậu hai lúc này cũng nói. Má ở lại căn nhà này một mình má đi, con và vợ con cũng sẽ đi nơi khác sống. Cậu nói xong, liền kéo tay bình an đi vào trong thu dọn đồ đạc. Dòng hồn trong thân xác con liễu xuất ra. Khi nó tỉnh dậy thì thấy mình bị trói, nó ngơ ngác. Bà ơi sao bà lại trói con vậy Bà ơi Một người ở thấy bà hội không để ý Liền cởi trói cho Liễu Sau đó kéo cô ta ra sau nhà Kể lại mọi chuyện vừa xảy ra Liễu nghe kể thì sợ xanh mặt Cô ta sợ bà hội đồng trách phạt Vì mình dám ra tay đánh bà ấy Nên dội vào thu dọn đồ đạc Bỏ trốn ngay trong đêm Bà hội ở nhà trên Vẫn đang ngồi bất động trên ghế Còn bà chưa hoàn hồn Mà nhớ lại chuyện năm xưa trong một đêm mưa như trút nước, sau khi bà Cúc sinh ra cậu Ba Duy, nhân lúc ông hội vắng nhà, bà liền tự tay mình ra tay giết bà Cúc. Bởi bà Cúc vốn là một người ở đợ trong nhà, làm sao bà có thể chấp nhận để một con ở ngang hàng với mình. Bà không thể chia sẻ chồng mình với người đàn bà khác, càng không thể để tài sản nhà này rơi vào tay kẻ khác. Xử lý xong bà Cúc, lúc bà định giết luôn cậu Ba thì bất ngờ ông hội đồng quay về. Chứng kiến cảnh này, ông hội đồng tức đến rung người. Nhưng vì sĩ viện và nhà cha mẹ đẻ của bà hội đang có lợi cho mối làm ăn của ông, nên ông hội đã cắn răng cho qua chuyện. Mặc dù không truy cứu làm lớn chuyện, nhưng ông cấm bà hội tuyệt đối không được đụng tới cậu ba. Nếu trái lời, sẽ không cho cậu hai hưởng bất cứ phần gia tài nào của nhà này. Dù sao, cậu ba cũng là máu mủ của ông. Hổ dữ không ăn thịt con. Bà hội kể từ đó để lấy lại lòng tin của chồng, giả vờ đối xử tốt với cậu ba Duy. Đến khi ông hội mất, bà định lập mưu hại cậu ba để lấy lại tài sản. Nhưng cậu hai khải luôn muốn qua tay sống, không ham muốn gia sản nhà này. Nên bà tính khi nào cậu hai cưới vợ học được cách quản lý làm ăn, thì sẽ ra tay với cậu ba. Nhưng bà chưa kịp làm gì, thì mọi việc lại thành ra như thế này. Cậu bà Duy ôm dây ảnh má mình bước ra khỏi nhà. Bà Hội không lên tiếng. Đến khi cậu hai khải và bình an bước ra, bà kích động chạy đến nếu giữ cậu lại. Con đừng có đi, con không được đi. Cậu hai không nói không rằng dứt khoát rời đi vì cậu không thể tha thứ cho những gì bà đã làm. Bà Hội chạy theo khóc lóc nhưng chẳng lay động được cậu. Giờ phút này, bà như sụp đổ. Những việc bà làm bao nhiêu lâu nay Chỉ là vô nghĩa Không lẽ bà sai Bà đã sai thật rồi Bà hội nhìn theo chiếc xe của cậu ba Chạy xa dần mà lòng đau như cắt Bình an ngồi trên xe Lúc này cô hiểu ra Người đàn bà cô luôn mơ thấy Là má ruột của cậu ba Chắc do cô và bà hợp mệnh Nên nhập mộng xin cô giải trấn ỉm giúp Cô chợt thương cho cậu ba Khi xưa mỗi khi cô bị phạt Cậu đều đứng ra nói đỡ giúp cô Bình an thầm mong sau này Cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn Còn bà hội đồng Cô giống định quay về đây trả thù bà Trả lại những gì bà ta đã làm với cô Nhưng cô chưa kịp ra tay Bà ta đã bị báo ứng Khi nhìn thấy bà ấy Bị mọi người bỏ rơi Đáng lý cô phải vui mừng mới đúng Nhưng sau nhìn cậu hay buồn Cô không thể vui nổi Lý định báo thù của cô cũng dập tắt Vì cô không muốn cậu hai phải buồn lòng Một năm sau thì bà hội mất Nghĩa tử là nghĩa tận Cậu ba Duy quay về giữ đám tang. Không lâu sau thì Bình An sinh được một cặp sinh đôi Một trai một gái Cậu hai vui mừng không thôi Phía cậu ba cũng đã tìm được người bình thương Và lập gia đình Lâu lâu cậu lại đưa vợ về thăm vợ chồng cậu hai Sau biến cố Đời chồng chất đổi thai Cuối cùng anh em họ và Bình An cũng hạ đi những cơn giận hờn quán thụ để tiếp tục sống. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn, gieo nghiệp tác giả Lê Quyền. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.